Sẽ không làm người chết, nhưng có thể đem người thời thời khắc khắc treo ở quỷ môn qua nước giấy mông mặt pháp, làm tào mẫu cái gì đều công đạo. Bao gồm tào thanh trước kia tồn tại cửa hàng bạc bạc, nàng quả nhiên biết xà phòng, sắp chế tác phương pháp, hơn nữa động thủ thí nghiệm quá, không thể nghi ngờ là mau thành công. Lý chính như thế nào không trong sạch. Tô văn đem thanh âm áp thấp đến mức tận cùng, bát quái này hỏi nằm ngay đơ tào mẫu. Hít vào nhiều thở ra ít người chợt đem mắt mở. Cũng không núp đích, nàng cùng lý hiển thượng quá dường ngươi tin sao? Nghe vậy, tô văn cảm giác chính mình cả người đều không tốt, sống không còn gì luyến tiếc mặt. Nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, nói như vậy liền lạn ở trong bụng đi, đừng con mẹ nó hạt liệt liệt, hại người. Ha! Ha ha ha! Khu khu! Lời này là nàng tra chính miệng. Sắp chết di ngôn hô lên cuối cùng một câu, tào mâu đầu một hoai hôn mê qua đi. tô văn đỉnh đầy đầu hãn đi vào bên ngoài hai đùi run rẩy giải thích kia kia lao đông tây loạn tại hạ tại hạ không dám gật bừa hồ mãn xoa xoa gân xanh thẳng nhảy thái dương dơ lên cánh môi nói cho nàng rót thượng ách dược đưa đến tào linh nhi nào đi nói cho các nàng dám chạy liền giết tào thanh tào linh nhi chỗ nào cũng không đi liền ở phía trước bến tàu trấn tô văn bước nhanh mà đi Cân nhắc này dùng không cần cấp tảo linh nhi cũng rót thượng ách dược, rốt cuộc các nàng làm như vậy nhiều xấu xa sự, lại biết những cái đó không nên biết đến cơ mật. Chỉ độc ách còn ăn ngon uống tốt dưỡng, cũng quá nhân từ điểm nhi. Khóa tạp vật phòng môn nhi, hồ mãn trực tiếp về nhà, làm thoái miệng truyền tin vào núi. Nhận được tin người thực mau gớp trở về. Là sở thức tha phái tới học thiêu chế si mang người. Hồ mãn đem tảo thanh giao cho bọn họ. Chỉ ra đưa vào than đá sơn đảo đồng lửa than đá. Người nọ đem tàu thanh mang đi mặt sau thấy sở thức tha. Sau trực tiếp cấp này rót thuốc, chọn đôi tay gân tay, ném vào mỏ than đảo than đá đi. Rất nhiều chờ xem kế tiếp người nghe được một cái bất đồng phiên bản, là tàu thanh bị đuổi ra thôn, tự sinh tự diệt. Tàu mẫu cùng tàu linh nhi bị hồ mãn trộm an trí ở địa phương khác dương thai. Đến nỗi hồ xuyên, không thể thiếu một cái hái hoa ngắt cỏ, bạc tình quả nghĩa dân thanh. Lại vẫn có người hâm mộ hắn diễm phúc không cạn. Hồ mãn nghe xong cười chi. Đến nỗi câu dẫn tảo thanh ăn cây táo, rào cây sung lý ra, hồ mãn sẽ đem này trướng một bút một bút nhớ kỹ. Những cái đó chạm làm ngạn muốn chỉnh nàng người, có thể là quá mức với yêu quý thanh danh, mất đi tốt nhất thời cơ, rốt cuộc bọn họ đều là có uy tín danh dự nhà giàu, còn không đến mức cùng nàng cái này không có thành tình con tôm ba tâm ba phổi so đo. hiện tại trong thôn đại thể đi hướng đã ổn định quanh thân thôn người thấy hồ gia thôn rực rỡ hẳn lên đắp lên cao ốc đu đim không ít người đều động tâm lên chỉ tiếc đây là ở nông thôn có năng lực giống hồ gia thôn như vậy xây nhà người rốt cuộc ở số ít nhưng hiện tại trong thôn hình tượng đã giống truyền dường như truyền tới phạm vi chăm dặm mọi người đều biết tiếp không ít đơn đặt hàng giá cả tiện nghi thậm chí là rẻ tiền gạch đỏ được hoang nên nhất xi si măng tiếp theo mới mẻ sự vật cái thành quái vật khổng lồ ở trong thôn sừng sững không ngã không ai ở đối gạch đỏ cùng xi si măng đưa ra quá nghi vấn kế tiếp cần phải làm là mở rộng thương lộ đem gạch đỏ cùng xi si măng mở rộng đến toàn bộ bách việt chỉ vào không ra tình huống hiện tại tạm thời ổn định trụ chờ đến trở về tiền vốn sau liền có thể bắt đầu kiếm tiền hồ mãn cấp chính mình 2 năm thời gian đem sở hữu đầu nhập tất cả đều phiên bội tránh trở về trừ lần đó ra mặc kệ xà phòng cùng sáp chế tạo hay không lộ ra ngoài Hồ mãn như cũ muốn đẩy làm nhà xưởng, đem trong thôn phụ nữ từ gia đình lao động chung giải cứu ra tới, cùng nam nhân giống nhau kiếm tiền dưỡng ra, hưởng thụ đồng dạng gia đình địa vị. Ở Hồ Xuyên cùng Tào Linh Nhi chuyện này kiện chung, nàng cảm thụ rất nhiều, xã hội phong kiến tàn hại người. Giáo dục nhất định phải làm tới rồi tới. Tại đây phía trước còn có một kiện hạng nhất đại sự phải làm, khoai lang đỏ đã tới rồi thành thục thu hoạch mùa. Đem tạo ra sự tình khóe đao chém đầy dối nhanh chóng giải quyết, cũng là vì chuyện này. Hồ Mãn nghĩ tâm sự, hướng trong thôn tân kiến thành kho hàng lớn đi một chuyến. Một xe một xe trọng trăm cân xi măng, bị còn nguyên vận trở về. Hồ Mãn đắc ý tưởng, may ngoạn ý nhi này không có hạn sử dụng. Đối giữa hàng công nhân luôn mãi cường điệu muốn mang khẩu trang lúc sau, Hồ Mãn liền lại phản hồi đến trong thôn, dựa theo kế hoạch, hôm trước buổi tối thành nhân ban nên nhập học. bị tàu thành sự tỉnh trì hoãn. Còn có trong thôn bên ngoài phòng, hôm nay muốn toàn bộ hoàn thành đỉnh cao. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, hồ ra Gia thôn sớm đã hoàn toàn thay đổi. Thôn bên ngoài chân cửa hàng là trước hết cái lên, một chỉnh bài lầu hai mang viện khách điếm, phía trước là môn mặt phòng, mặt sau là rừng chân viện. Trong lúc này đã chiêu đái ở xa tới thương nhân, cũng có bến tàu chấn trên người mộ danh tới rừng chân. Đơn giản là mặt sau thôn thi công quá mức gầm ý mà không có chính thức buôn bán, nhưng bên trong dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Vào thôn đại lộ, một kiểu dùng gạch đỏ phô liền, mặt trên bao trùm xi măng, nhưng cung năm chiếc xe ngựa song hành, mỗi ngày có chuyên gia quét tước, mặt trên liền quá nhiều cho bụi đều không thấy. Quét rác lao thái thái hiển nhiên đi này đường xi măng coi như bảo bối tới đối đãi Bạc đạp lên dưới lòng bàn chân, quý nha. Từng tòa cao phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem mặt khác thôn trang đối lập thực tỏa, những cái đó lùn phòng, tựa như đại thành trong trấn khu lều trại, mà cao phòng san sát thành, là chính mình một tay sáng tạo. Mỗi lần đứng xa xa nhìn, nàng đều sẽ có loại hoảng hốt cảm, đi nhầm thời không giống nhau, về tới ngàn năm sau thôn trang. Mỗi một lần hoảng hốt qua đi, nàng liền càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Đó chính là thôn trang nếu không chê ở chính mình trong tay, liền phải đem thôn biến thành tiền tiến, văn minh, tiến bộ. Đây là nàng sở theo đuổi sinh hoạt hoàn cảnh. Theo sạch sẽ ngăn nắp đại lộ vào thôn, bên người thỉnh thoảng có các loại kéo tài liệu xe ngựa đi ngang qua, nàng đối với mỗi một cái chào hỏi người gật đầu ý bảo. Vào thôn, theo thẳng tắp đại lộ hướng trong xem, liền thấy con đường hai bên đều là hồng tường nhị tầng lầu, một nhà dựa gần một nhà, hình thành đều nhịp đường phố. hố mãn nhìn liếc mắt một cái liền vào bên cạnh hẻm. Nàng đến nơi đây tới mục đích chính là giám sát mọi người đem tới gần phố xá phòng ốc đỉnh cao. Nàng hôm nay ra cửa đủ sớm, lăn lộn một vòng lớn, bắt đầu làm việc nhân tải đều đến đông đủ. Dâm dạp tụ ở bên nhau, đều là hoặc xa lạ hoặc quen thuộc khuôn mặt. Mấy cái dẫn đầu người phụ trách thấy nàng, chủ động chào đón. liền chờ cô nương ngươi, nhân thủ đều đã đến đông đủ, chúng ta gì thời điểm khởi công. Lời nói người này là nhóm đầu tiên bị Hồ Mãn mời lại đây xây nhà sư phó. Vốn chính là ăn này một chén cơm người, thực mau đi học sẽ như thế nào dùng liêu, tiến tới kiến tạo cao tầng. Nhóm đầu tiên học được người thành kẻ tới sau so đầu nhi. Lại còn có cùng Hồ Mãn ký kết hiệp nghị, làm thuê cùng Hồ Gia Thôn, tương lai có yêu cầu xây nhà người tìm tới tới. Hồ Mãn liền sẽ làm người trung gian, đề cử bọn họ dẫn người bắt đầu làm việc, nàng kiếm lấy đề cử phi không. Lại còn có đem dùng liều cùng chuyên nghiệp nhân sĩ đóng gói bán đi, người mua chỉ cần đảo bạc là được, khác đều không cần nhọc lòng. Hô Man nói, phân công nhất định phải minh xác nên đang làm gì chính là làm gì, đừng hôn tới. Khởi công đi, làm đại gia hỏa chú ý an toàn. Tận khả năng hôm nay hoàn công, ta thỉnh mọi người uống rượu. Nga, thỉnh uống rượu lâu. kia ngọt tư tư rượu đặc biệt hả uống, cô nương kia rượu trái cây còn có không? còn đủ, đều khởi công đi. Vốn chính là kết thúc công tác, toàn thôn công nhân đều đến chỗ này hỗ trợ, trời tối phía trước vừa hoàn thành. Hồ mãn đổi hứa hẹn, tự mình chỉ điểm lỗ mới vừa nấu ăn. Thiêu nấu nấu tạc, rượu trái cây đồ ăn còn đủ, khách khứa tấn hoan, vang trời náo nhiệt duy trì đến sau nửa đêm mười tán. Sáng sớm hôm sau sáng sớm, nhắm chặt cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Hồ mãn rối lười eo, đánh ngáp đi ra. lau rất khỏe mắt nhân khốn đốn mà sinh ra tới nước mắt nhi Nàng trước dọn dẹp viện, lại đem chính mình thu thập sạch sẽ, ở ra tới khi thay đổi một thân mới tinh váy áo. Một đầu vẩy mực dường như tóc dài khoác trên vai thượng, chỉ lên đỉnh đầu dùng một cây bích ngọc châm vãn ra một cái tùng tùng búi tóc, lộ ra chân bóng trắng non cái chán, trường mi chỉnh tề mà lăng nhiên, giống như chân trời cuối cùng một đạo ánh sáng. Một đôi trầm tĩnh đôi mắt là trong đêm tối sai tiến bạch nguyệt quang thâm giếng. Môi đỏ không điểm mà chu, môi cao thẳng, khuôn mặt trắng nõn, làm một thân nữ trang điểm, mạo mỹ mà lại không mất ánh khí, lạnh leo rồi lại lộ ra hiền lành, quanh thân cuốn quanh phức tạp rồi lại hài hòa khí trước. Một thân qua cơn mưa trời lại sáng màu làm tu thân váy háo, góc áo cổ tay háo đều dùng vàng bạc tuyến thêu thường vân, đem nàng hảo dáng người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cổ tay háo cùng bên hông đều dùng màu trắng hệ mang buộc chặt, kia thật thật là ngự đại, eo tế, chân trường. bạch thị ở một bên vô thành vô tức nhìn nửa ngày đi ra người gác cổng kinh ngạc hỏi ngươi đây là muốn ra thôn sao trước nay không gặp nàng như vậy nghiêm túc trang điểm quá quả nhiên là người rửa y trang mã rửa an thay xiêm y đều có loại xuất trần khí chất nàng ngày thường ăn mặc tùy ý rất nhiều người đều đem nàng cùng nhị bảo cho lẫn dần dần bạch thị đều theo bản năng không đem nàng lấy cái nữ hài đối đãi đột nhiên như vậy một tá giả tương đương kinh diễm hô mãn bất cười Tiến lên ôm lấy mãi mãi bả vai nói, ta muốn đi trong thành một chuyến, đem đại bảo tiếp trở về. Lại tự mình đi thỉnh sở thức tha lại đây, chúng ta khoai lang đỏ muốn thu hoạch. Mấy tháng trước, đại bảo đi phủ thành thư viện đọc sách, mỗi tháng có như vậy hai ba thiên thời gian có thể trở về. Tháng này không vừa khéo, hồ mãn tính toán tự mình đeo đại ca trở về, sở thức tha nơi đó cũng muốn tự mình đi một chuyến. Lam nhị bảo cùng ngươi cùng đi. Như vậy Mỹ mạo cháu gái Nhi đi ra ngoài, Bạch Thị sợ dứt lấy đang đồ. Hồ mãn lắc đầu nói, ta không ở, nhị bảo cũng không ở, kia nào hành an ánh mãi, mãi yên tâm đi, ta sẽ mang theo tô văn. Nghe nàng như vậy, Bạch Thị mới tính yên tâm. Con dặn dò nàng về sau muốn nhiều xuyên váy, không cần tiền dường như vượn, chọc đến hồ mãn dở khóc dở cười. Bị một nhà xem hiếm lạ vật dường như nhìn một cái buổi sáng. Hồ mãn lược bát cơm liền đột. Mang lên hội hợp tới Tô Văn, hai người cưỡi ngựa vào thành, có xe đạp cố nhiên là phương tiện, nhưng vừa ra tới đã bị người đương hầu dường như xem, hồ mãn nhưng không nghĩ thể hội vạn chúng chú mục lễ rửa tội. Cũng không biết từ khi nào khởi, vào thành yêu cầu giao nộp vào thành trước phí dụng, miễn đi. Hai người cưỡi ngựa, công khai liền vào thành. Đại bảo nơi thư viện ở thành đông, tên là Thạch Đại Cổ Viện. Là bác địa sớm nhất thư viện, đã có mấy trăm năm lịch sử. ra không ít danh nhân sĩ, mộ danh cầu học người đếm không hết. Đại bảo sở dĩ có thể tiến vào này, tòa thư viện vẫn là sở thức tha giúp đến nội, hắn tích cực dốc lòng cầu học, tiền lời rất nhiều, đối năm nay tú tài thi đậu nhiều chút tin tưởng. Thành nhất phía đông địa phương dựa vào sơn, thạch đại cổ viện liền tựa vào núi Mạ Kiến. Hồ mãn xoay người xuống ngựa, đem ngựa giao cho phụ cận xe ngựa cửa hàng, mang theo tô văn bước lên trăm cấp bậc thang. nàng làm nam trang trang điểm có lẽ còn có thể lừa dối đi vào một thân nữ trang là tưởng cũng đừng nghĩ thư viện thánh địa nữ căn bản đừng nghĩ bước vào ở người khác nhìn không tới địa phương hô mãn đối với thư viện giơ ngón tay giữa lên nang tâm lão nương mới không hiếm lạ tiến cổ đại đệ nhất sở học giáo đã kiến thành phá thư viện có cái gì hảo thói xấu học viện đại môn đều đạp không đi vào đành phải đứng ở bên ngoài chờ Đình đại thái dương đổ mồ hôi Hồ lòng tràn đầy toái toái niệm niệm muốn mang nương. Nàng ngày còn chưa thế nào quá đâu, này bỗng nhiên gian liền nên đón giữa hè Nàng nhớ rõ tiêu thạch có thể làm băng. Tiêu thạch là một loại khoáng sản, cũng không khó được, gia đình giàu có đến băng chính là như vậy tới. Dù sao vận chuyển nguyên vật liệu người cùng thuyền đều có, không bằng đến lúc đó làm người kéo một thuyền tiêu thạch, qua cái băng lạnh lẽo mùa hè. Hồ mãn, kinh ngạc thanh âm đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Theo tiếng xoay đầu đi xem, trước mắt trước mắt lại chớp mắt. Hồ Mãn không nhớ rõ vị nhân huynh này là ai, người này ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá mà lại không mất mát lạnh áo gấm, lớn lên nhân mô cẩu dạng, rất có vài phần phong lưu phong khoáng khí chất. Người này như thế nào nhận thức chính mình? Nàng cũng không nhận thức mấy cái xoáy khí khanh khắc nha, Nàng vẻ mặt ta không quen biết ngươi, ngươi đừng lôi kéo làm quen bộ dáng. Điên một hồ sờ sờ núi xấu hổ quá độ. Lại chủ động nhắc nhở nói, có mấy năm không thấy, nghĩ đến ngươi là đem tại hạ quên mất. Kẻ hen họ điền. Điển. Điển. Điền nhiễm, Lý Hiển Thanh Mai trúc mã biểu muội sau lại bởi vì đạo đức vấn đề bị đuổi đi đến Kinh Thành đi. Còn có Điển. Một hồ. Một hồ Xuân Thủy, tên gọi tắt tao bao. Mấy năm trước gặp qua, số mặt chi duyên. Thật dài nga một tiếng. Hồ mãn nghĩ tới. Nguyên lai là điển công, hành ngộ Điên một hồ ôm quyền đắp lễ, khách khí sưng hô một tiếng, hồ cô nương. Hắn tò mò nói, cô nương như thế nào đi tới này thạch đại cổ viện. Không thể không hiếu kỳ, lý ra đường đường cháu đích tôn Lý Hiển, vì một cái ở nông thôn nữ muốn chết muốn sống, cuối cùng còn bị vứt bỏ. Là cá nhân đều đối với này nữ sinh ra tò mò. Điên một hồ trước kia không rõ Lý Hiển chứ nào muôn ma. Hắn cũng nhận thức hồ mãn, biết nàng là thù Nhưng mặc kệ như thế nào ca ngợi cũng chỉ bất quá là cái ở nông thôn không có kiến thức nữ hài thôi. Nhưng vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn thực sự làm hắn kinh diễm một phen. Hán tâm, đại khí lại không mất Mỹ diễm ngũ quan sống mái mặc biện. nay loại nữ làm nam nhân hổ thẹn, nữ nhân ghen ghét. trách không được lý hiển có thể vì nàng muốn chết muốn sống, thậm chí không tiếc vứt bỏ gia tộc cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Ta đại ca ở thư viện đọc sách, trên đường đi qua nơi đây, lại đây nhìn xem. Hồ mãn cũng tò mò, thứ này không biết chính mình cùng Điền gia có thủ hoán sao. Điền gia đại tỷ Điền nhiễm thanh danh, chính là chính mình một tay làm sú, không kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đều là muốn mặt người, không thịnh hành chửi ầm lên, nhưng cũng không cần như vậy nhiệt liệt nhìn ta đi. Điền một hồ không cảm thấy chính mình như vậy xem người có cái gì không đúng, hỏi tiếp, đại ca ngươi tên gọi là gì? Bái ở ai danh nghĩa? Ân hồ mãn gật đầu trầm tư. Một chút cũng không đem như thôn chịu điển ra sai sử, phá hư khoai lang đỏ mạ thời điểm cấp quên. Không có biện pháp, nàng tâm nhãn mang thủ. Điền huynh, ta và các ngươi ra có thủ án, ngươi không hiểu được sao. Nghe vậy, điền một hồ hai mắt không quả, cái chán treo đầy hát tuyến. Trời biết hắn này bối là lần đầu gặp được như vậy. Đáng yêu người. Không khí một lần thập phần xấu hổ. Nếu có thể mắng quy nhi nói, hồ mãn tuyệt đối không mắng vương bắt đàn. Đối với kẻ thù còn giảng lễ phép, đó là hủy khuất chính mình. Nàng xoay đầu đi, điều cũng không nghĩ điều hắn. Lần đầu đã chịu bực này lãnh đái điền một hồ, cũng không biết là nên xấu hổ hay là nên bực, hơi hơi hồng mặt cấp chính mình tìm bậc thăng nhi. Hồ cô nương thật đúng là trước sau như một, thật tình. Bên cạnh tư nhìn không được, âm dương quái khí nhi chửi rủa nói, cũng chính là khi dễ công tính hảo, nếu là đổi lại những người khác, sớm cấp nữ nhân này xoa đi ra ngoài. Ném ra ngoài thành. Tô Văn cũng không phải ăn chay. Tiến lên một bước mắng trở về. Gia đình giàu có là có thể đủ làm sàng làm bậy. Không biết xấu hổ nha. Này lộ là của các ngươi. Vẫn là nặc đại một cái phủ thành là của các ngươi. Ngươi cái thổ bao kiêu ngạo cái gì. Mắt nhìn hai người muốn đánh tới một hối. Được rồi điền một hồ hét lớn một tiếng. Chỉ cảm thấy không trô dung thân. Hắn hung hăng xẻo nhà mình tư liếc mắt một cái. Tiến lên đi. muốn hỏi cái rõ ràng. Không chờ hắn mở miệng lời nói, liền trực tiếp bị làm lơ. Chỉ thấy hồ mãn chạy lên, đón một cái nam chạy tới. Kia nam thân hình pha cao, mặt mang mỉm cười, khí chất nho nhã dung mạo tuyển tú, một đôi mắt cùng hồ mãn giống nhau như lúc, chỉ là nơi đó mặt tràn ngập như xuân phong ấm áp. Điên một hồ lúc này tất nhiên là không tốt hơn trước, đứng xa xa nhìn cũng không tính toán đi, hắn nghĩ tới lý hiển. Nhớ rõ tháng năm đế một ngày, kia ở trong hoa lâu uống say như chết, thiếu chút nữa bị nơi đó nữ nhân chiếm tiện nghi, sau lại trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm kêu hồ mã tên, mới biết được ngày đó là ngày nữ sinh nhật. Từ xưa si tình nhiều tiểu tụy, có duyên không phận khổ tương tùy. Bên kia, Thu hồi xem điền một hồ ánh mắt đại bảo, đối với muội muội trêu ghẹo nói, bọn họ có cái tiên nữ tìm ta, ta còn không tin. Như vậy vừa thấy, há ngăn là tiên nữ, mỹ hỏng rồi. Hồ mãn một chút cũng không rụt rẻ ha ha cười. Nàng nhẹ đấm đại ca một chút, liền ngươi cũng cười ta, như thế nào đều như vậy chán ghét đâu. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, đại ca sai rồi, chính là đẹp sao đại bảo xoa cánh tay, khó được hi hi ha ha chọc cười. Huynh muội hai cái náo loạn một trận, mới đứng đắn lời nói. Là đến trở về, ta mong ngày này đã mong thật lâu. Đại bảo thực tự nhiên huề khởi mãn tay, đột nhiên sinh ra một loại. Rốt cuộc có cái muội mội cảm giác. Hắn khỏe miệng nhịn không được lại lần nữa nết lên tới, lễ phép tính đi đến điền một hồ bên người Vân An. Điên huynh, rất nhiều năm không thấy, luôn luôn nhưng hảo. Lao huynh đài nhớ, tại hạ hết thể đều hảo điền một hồ lễ phép tính chắc tay. Nói, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, lý huynh cùng tồn tại tiếp theo tự như thế nào. Sợ hồ man phản đối, hắn lại ngay sau đó, vừa lúc có chút hiểu lầm, sống chung huynh đài. cung lệnh muội nhắc mãi nhắc mãi, đại bảo đi xem bên người hồ mãn. hồ mãn nhướng mày nói, đại ca đi thôi, ta vừa lúc có một số việc muốn đi làm, một canh giờ sau lại đây tìm ngươi. Hoan gia dễ giải không dễ kết đại bảo nháy mắt nghĩ vậy câu nói, gật gật đầu, nhìn theo mãn rời đi. mới vừa hạ bậc thang, nhìn không tới thân ảnh, liền nghe được hồ mãn thanh âm truyền đi lên. nàng nói, tô văn, ngươi đi nha môn thỉnh văn sư ra. Đem tới trên đường ta công đạo nói nói rõ ràng là được. Một canh giờ sau, ở Sơn môn hạ trong quán trà hội hợp. Ai tô văn vang dội đáp ứng một tiếng. Điên một hồ liền nghi hoặc nàng tìm văn sư ra làm gì. Dư lại hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau, cùng hạ Sơn, chờ tới rồi chân nuôi khi, tổng nhìn không tới hồ mãn bọn họ thân ảnh. Đối phủ thanh lộ còn tính quen thuộc, hồ mãn một đường ra roi thúc ngựa, đi vào tướng quân phủ. quản sự nhi đơn giản thông báo một tiếng nàng liền đi vào ở phòng khách không ngồi một hồi lâu mới có người sở thức tha không ở trong phủ ở tới phía trước dùng bồ câu đưa thư trước tiên chào hỏi qua nàng liền tính không ở cũng nên lưu lại lời nhắn hồ mãn hồ nghi hỏi nha hoàn nhà ngươi tỷ có lưu lại nói cái gì sao không có nha hoàn lắc đầu hồi ức nói nhà ta tỷ đi rất vội vàng nô tỷ cũng không biết đại tỷ đi đâu vậy khi nào trở về hồ cô nương nếu là có cái gì quan trọng sự liền trước báo cho nô tỷ chờ đại tỷ đã trở lại từ nô tỷ truyền đạt hồ mãn thon dài ngón tay nhẹ nhàng ở trên tay vịn vuốt ve cân nhắc một lát nói kia làm phiền ngươi giúp ta truyền đạt nhà ngươi tỷ liền hồ ra thôn khoai lang đỏ thành thục ta thỉnh nàng đi một chuyến là nha hoàng còn tưởng rằng là nhiều quan trọng sự lắm miệng nhắc nhở một câu nói cô nương không có khác muốn công đạo sao không có ngươi như vậy một nàng tự nhiên sẽ minh bạch tướng quân trong phủ không phải không có nữ chủ nhân nhưng sở thức tha đều không điểu nàng cái kia mẹ kế hồ mãn tự nhiên không có đi bái biệt đạo lý ra tướng quân phủ liền lại đường cũ phản hồi thạch cổ học viện trước sau bất quá dùng hơn nửa canh giờ nàng tìm được đại bảo thời điểm điền một hồ còn ở sự tình xong xuôi đại bảo lôi ra ghế làm nàng ngồi xuống một ly trà thơm đưa tới trước mặt hồ mãn theo đẹp ngón tay xem qua đi Trông thấy một chương ôn tồn lễ độ xoáy khí khuôn mặt. Nàng nắm kia ly trà, lướt qua một ngụm nói, chuyện vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng Điển Công không cần cùng ta so đo. Vừa rồi còn một bộ cả đời không qua lại với nhau dạ, hiện tại liền nói khiểm. Thú vị thực A Điển một con rồng rộng rãi cười cười, nói, xác thật là có chút hiểu lầm, kia thai họa hoa màu sự tình xác thật cùng tại hạ không có gì quan hệ. Hắn mời đại bảo hướng trà. Chính là muốn hỏi rõ ràng trung gian có cái gì hiểu lầm. Đại bảo tự nhiên không có gì hảo dấu giếm, nôn giản ý Hợi giảng thuật vài câu. Hô đây bụng phỉ, là cùng ngươi không gì quan hệ, nhưng ai làm ngươi họ điền. Nói như vậy tự nhiên là sẽ không ra tới, nàng thập phần thành khẩn tỏ vẻ xin lỗi. Sau đó nói, ta tưởng cùng Lý Hiển thấy một mặt, có chút quan trọng nói tưởng tự mình nói chuyện với nhau. Không biết công có bằng lòng hay không giúp ta truyền đạt Muốn đi thấy Lý Hiển một mặt không có gì khó khăn, nhưng là lô mãng nhiên nhiên đi tìm hắn, không muốn thấy chính mình kêu làm cút đi, kêu nhiều xấu hổ. Ở không có nhìn thấy Điền một hồ phía trước, nàng nghĩ dùng bồ câu đưa thư, nhưng như vậy có thể đem tin tức truyền lại đến Lý Hiển trong tay cơ hội chỉ có nửa thành, hiện tại gặp được có thể hỗ trợ đến người, nàng liền không quá muốn nghe thiên từ mệnh. Nàng liền như vậy trắng ra bạch đem lời nói như vậy rõ ràng. Chấn đến ở đây mặt khác hai người trợn mắt há hốc mồm. Đại bảo đỡ. Điên một hồ bật cười. Hắn nháy mắt lại nghiêm túc lên. Dùng một đôi tìm tòi nghiên cứu đôi mắt nhìn hồ mãn. châm trọng nói. Theo tại hạ biết. Là cô nương không thích ta kêu biểu đệ. Như thế nào hiện tại là hối hận sao. Sai rồi hồ mãn thực quang côn nhún nhún vai. Ta không giải thích cái gì. Lần này tìm lý hiển mục đích là bởi vì ta thiếu hắn một tuyệt bút bạc. Hiện tại có chuyện tốt. tưởng còn hắn một phần nhân tình. Điền một hồ rũ xuống mảnh dài lông mi, trong tay thưởng thức một cái sứ bắt trà, không chút để ý nói, có nói cái gì ta có thể giúp cô nương truyền đạt, nhưng gặp mặt, vẫn là thôi. Hồ mãn. Lại đại chuyện tốt, Lý Hiển cũng khinh thường đi chiếm cái kia tiện nghi. Ra tới không thú vị, nhưng hồ tràn đầy thật muốn còn người khác tình. con thỉnh Điền huynh hỗ trợ đại bảo đối với Điền một hồ thật sâu cúc một cung. Hắn duy trì khom lưng tư thế bất động, nhà khác nữ như thế nào ta không hiểu được nhưng ta muội muội tuyệt đối sẽ không đối với ai dây dưa không thôi điểm này nhi còn thỉnh điền huynh yên tâm hồ mãn quay đầu đi chỗ khác trong mui hế ẩm có chút hối hận làm cho đại ca mặt tuy tiện thỉnh điền một hồ hỗ trợ chết nàng mặt không có gì nhưng đại ca không được làm công khó xử hồ mãn từ bỏ nàng kéo đại ca ra trả lâu hai người mặc ngôn đi đến phố đối diện loáng thoáng nghe thấy được một tiếng Từ từ, quay đầu lại, liền thấy điền một hồ dẫn theo bảo và táo đuổi theo ra tới. Ha hả hắn lắc đầu cười khổ. Ta tưởng, liền tính ta không giúp ngươi truyền lời, ngươi cũng có cái kêu bản lĩnh tìm được hắn. Không bằng ta đi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi, làm ngươi cũng thiếu ta một thân tình. Chưa từng có kích động, vô cùng cảm kích biểu tình, hồ Mãn đối với hắn nhẹ nhàng một phút, môi đỏ khẽ mở nói, đa tạ đi công cán tay tương trợ. Tương lai có cơ hội định trả lại ngươi một thân tình. Điên một hồ không giấu vết rời đi ánh mắt. Có tin tức lúc sau như thế nào thông chi ngươi. Ta sẽ ở phủ thành đãi một đêm, liền ở thư viện phụ cận. Hắn nếu là tới liền tới. Không tới, công chỉ cần đem tin tức truyền cho hắn chính là. Ba bốn tiên nội không có tin tức, ta liền không đợi. Ngươi nhưng thật ra tiêu sái thực. Điên một hồ ở trong lòng trả lời lại một cách mỉa mai một câu, cũng không có gì. Cáo tử rời đi. Công, chúng ta chuyện này không làm sao. Lao tiên sinh phỏng chừng đều sốt ruột chờ, đều do cái kia đấu đá lung tung cô đường. nhìn này chỉ hoan ban ngày. Thư biên đánh màn xe biên đoán giận. Tinh xảo cốt phiến ở tư trên đầu liền gõ số hạ. Điên một hồ phe phẩy phiến, cảm cái nói, ngươi cái nào đôi mắt xem nhân ra đấu đá lung tung. Bồn công đem sự tình đều đáp ứng xuống dưới, đương nhiên không thể thất tín với người, đi lý phủ. Ngươi đợi chút đi thư viện thay ta cùng lão tiên sinh bồi tội, theo ta hôm nay không thể nghe hắn gian dạy. Thuận tiện đem cái kia hồ đồng chí đế thăm dò rõ ràng, hồ gia thôn bên kia cũng phái người đi hỏi thăm một chút. Ta đảo muốn biết, cái gì chuyện tốt nhi có thể lấy tới còn nhân tình. Tư miệng phiết có thể quải du hồ. Lầm bẩm lầm bầm nói, kia nữ cũng quá cả gan làm loạn, tùy tùy tiện tiện liền dám cùng nam gặp mặt. Veo một tiếng, kia cốt phiến trực tiếp phiết đến từ trên mặt. Điên một hồ càng là không kiên nhẫn đem người lấy chân đá đi xuống. Xe ngựa rất là hành tẩu mấy cái đường cái, đi vào một tả hữu, hai đầu tảng đá lớn sư trấn này trước phủ. Lưu Kim trên biển hiệu viết hai chữ to. Lý Phủ. Điên một hồ không thiếu đến Lý Phủ tới, nhưng chưa từng có giống giờ phút này như vậy, chột dạ. Hắn thậm chí có chút hối hận, liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi hồ mãn thỉnh cầu. Vạn nhất Lý Hiển não không rõ ràng lắm. Cùng nàng cho tàn lại cháy làm sao bây giờ? Kia chính mình chẳng phải là thành tội nhân. Chính là cái kia nha đầu ăn nói khép nép cầu người dạng còn quái đáng thương. Nàng chính mình cầu người không có gì, lại không muốn làm chính mình đến đại ca đi theo không lưng. Như vậy chân thành huynh nội tình, lời nói thật, làm hắn đĩnh động dung. Cho nên liền não nóng lên đuổi theo. Điên một hồ bồi đoàn trang tú Mỹ cô mẫu Lý Phu Nhân, tàn nhẫn lao trong chốc lắc hái, mới ra bản thân mục đích. Ngày mai thạch đại cổ viện có thơ hội, tưởng thỉnh biểu đệ cùng đi, đỡ phải hắn cả ngày buồn ở trong phòng đọc sách, cùng mặt khác các huynh đệ đều đạm bạc, bọn họ mấy cái lao nhắc mãi hắn đâu. Sang năm kỳ thi mùa xuân sắp tới, giống Lý Hiển như vậy chuẩn bị vào kinh đi thi học, sớm liền từ thư viện ra tới, ở nhà tĩnh tâm tìm đọc. Nhưng mà Lý Hiển tình huống còn cùng người khác không lớn tương đồng, hắn rời nhà trốn đi nửa năm nội hoang phế việc học. lý phu nhân chuyên môn vì hắn mời tới vài vị đại nho ở nhà học bù đâu lý phu nhân mặt mày sao mang theo cười hoan trách nói hắn bao lâu ở nhà buồn quá hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài lúc này còn không có trở về đâu tiên sinh đều bị hắn tức giận đến dậm chân người hắn lao đại không người còn như vậy không cho người bất lo ai ai điền một hồ cũng đi theo thở ngắn than dài hán tâm hồ man a hồ mãn Không phải ta không giúp người, này thật sự là không vừa khéo thực đâu. Lại nhàn thoại vài câu, điên một hồ, hôm nay chiều ta liền ăn vạ cô mẫu nơi này không đi rồi, ngày mai làm Lý Hiển kia cũng bổi ta nhạc ga một ngày. Hắn đi đâu vậy? Lý Phu Nhân, không đi rồi hảo, cũng bổi cô mẫu lời nói. Hiện nhị hắn đi trong chùa, là tìm trong vắt hỏa thượng luật thiền. Như thế nào luôn hướng chùa miếu chạy? Thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây. Điền một hồ không thể không rời đi, cũng chưa thấy được Lý Hiển. Lý phu nhân nhận thấy được hắn có chuyện, liên tục truy vấn, đều bị qua loa lấy lệ đi qua. Nay một suốt đêm, không lý do, điền một hồ chính là lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn trong chốc lát đáng tiếc hồ mãn sinh ở ở nông thôn, trong chốc lát lại thầm mắng Lý Hiển làm hắn bạch bạch đợi nửa ngày. Lại nghĩ chuyện này làm không được có điểm mất mặt. nhưng phỏng trừng rối rắm này lo lắng hai người bởi vậy lại câu kết làm bậy ở bên nhau. Nhưng thật ra không hối hận giúp hồ mãn này một chuyến, có thể là bởi vì mỹ nhân nhi lớn lên xinh đẹp, cũng có thể là bởi vì kia một ngày lý hiển diệu sau nói quá mức với bi thương. Ngủ không tốt di chứng, chính là đỉnh một trương nguệ và hữu xịu mặt rời giường. Dùng cơm sáng sau liền đi thư phòng viết nửa chương tự, tâm là yên tĩnh, nhưng là vẫn là cảm thấy, đến hướng thạch đại cổ viện đi một chuyến. Hắn hôm qua đã lưu lời nói, làm Lý Hiển hướng thạch đại cổ viện đi một chuyến. Nếu đã rảo vũng nước đục này, liền không hy vọng người tới, mà hồ mãn đã rời đi. Hắn làm liền làm, lập tức làm người chuẩn bị ngựa, hướng thạch đại cổ viện đi. Chính là như vậy xảo, sắp tới đem đến tới thư viện trên đường, gặp Lý Hiển xe ngựa. Người đi đâu nhi? Thật sự, điền một hồ trong lòng hòa đại. Rõ ràng không liên quan hắn khi nào, lại ba tâm ba phổi qua lại nhọc lòng. Cách xe ngựa cửa sổ, nhìn nóng tính tràn đầy biểu hình, Lý Hiển chức từ trên xuống dưới đem người nhìn một lần. Nghe mẫu thân, ngươi hôm qua buổi chiều đợi ta nửa ngày, lúc này lại không quá nguyện ý nhìn thấy ta dạng Như thế nào, ra đắc tội ngươi. Không điền một hồ đôi mắt đứng lên tới, cách xốc lên xe ngựa bước màn, hắn lại ở bên trong nhìn đến một người, một nữ nhân. Là tiết hương lăng. Lý Hiển một câu, liền buông màn xe nhảy xuống xe ngựa. Làm sao vậy? vẻ mặt không thể hiểu được Lý Hiển cảm giác được Hôm nay biểu huynh nơi nào nơi nào đều kỳ quái Lúc này trên cao nhìn xuống Ngồi trên lưng ngựa cũng không xuống dưới Sắc mặt cổ quái thực ngươi tìm ta rốt cuộc sự tình gì Như thế nào còn ấp ấp úng Thu hồi cất nhả Lý Hiển đi theo nghiêm túc xuống dưới Điên một hồ cười khổ Xoay người xuống ngựa Hắn nói ta khả năng phải làm sai một việc Lúc này không biết Nói vậy có nên hay không Lý Hiển nhạy bén nhận thấy được, hắn kia kiện là liên quan đến chính mình. Nếu ngươi cảm thấy kia chuyện là không đúng, liền không cần, không cần làm. Vậy ngươi đi thôi. Buột miệng thốt ra nói làm, điền một hồ tâm banh lên. Hắn biết trong xe ngựa tiết Hương lăng là người nào, Lý Hiển từng không thể hiểu được vì nàng ở trong chùa điểm cái trường Minh đăng. Hai người như vậy cùng xe mà đi, hắn cũng không ngừng một lần gặp qua. Cô mẫu cũng biết cái này nữ tồn tại, lại không có ngăn trở. trong đó bao hàm ý tứ cũng thực minh bạch. Kia tội gì còn muốn tái kiến hồ mãn đâu. Chưa từng có nhiều giải thích, điền một hồ xoay người lên ngựa, bay nhanh mà đi. Lý Hiển vẻ mặt không thể hiểu được, đứng ở tại chỗ tưởng hảo hảo biểu huynh như thế nào liền không thể hảo hảo lời nói. Công. Tiết Hương Lăng nhẹ nhàng câu lấy môi đỏ, ghé vào cửa sổ xe biên xem hắn. Ta cũng rất tò mò điền công là làm sao vậy, hắn rất khác thường. Bằng không chúng ta theo sau nhìn một cái. Xe ngựa chiếu điền một hồ buồn tẩu phương hướng mà đi. Trong lòng có một cổ biệt nữ va chạm điền một hồ, một đầu đâm tiến khách điếm, tìm được hồ mãn thời điểm, liền phát hiện nàng phải đi. Hắn lẻ loi một mình, liền gái tư cũng chưa mang. Hồ mãn nhưng không cảm thấy, có người sẽ có tâm tư ngoạn nhi trốn miêu miêu. Nàng nhấp môi cánh, hung hăng thở dài một tiếng. Cười đối điền một hồ, hắn là không muốn thấy ta sao. Là, điên một hồ có điểm không quá dám xem nàng, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa. Hai hai tương vọng, ngoài cửa cái kia hồi lâu không thấy cố nhân tựa hồ không giống nguyên lai like bộ dáng. Đúng rồi, nửa năm trước người này đi theo biên quan, an không đủ no ngủ không được, dân chạy nạn giống nhau, tự nhiên không có hiện tại quý khí bộ dáng. Cũng quả nhiên là người rửa y trang mã rửa an, trước cửa lý hiển xoáy khí bức người. Hắn mặc phát cao thúc. dùng cung sắc giải lụa buộc chặt lộ ra rộng lớn chân bóng cái chán trường mi nhập tấn, núi xa giống nhau thâm thúy mắt khiếp sợ cũng có thể là không thể tin được nhìn chính mình môi mỏng nhóc chết khẩn có thể nhìn đến căng chặt cằm liên như vậy nhìn hồ mã biết hắn quá rất khá nên giống như bây giờ đạp lên đám mây cao cao tại thượng không cần đi theo nàng như vậy tục nhân phiền não vất vả ngươi không có trách điền một hồ giấu diếm hồ mã nghiêng người mà qua Ở chỗ Lý Hiển hai bước xa ngoại dừng lại, nàng khẽ mỉm cười, đã lâu không thấy, còn tưởng rằng, người sẽ không tới. Lý Hiển chỉ thấy miệng nàng trương đóng mở hợp, choáng váng đến nghe không được thanh âm, nhìn chăm chú vào kia trương ở mắt phóng đại mặt, hắn bình tĩnh, buồn bã thất thần. Đối diện này, hồ lòng tràn đầy co rụt lại, không cấm tiến lên một bước, lại bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy theo sát ở phía sau tiết Hương lăng loạn choạng ngốc lập bất động Lý Hiển. Quan tâm thanh âm như chim hoàng oanh điểu giống nhau. Công, làm sao vậy? Không có việc gì lý hiển như mộng mới tỉnh, trừng mắt nhìn trứng mắt, nghiêng đầu. Hắn dùng đại lực khí bắt lấy cánh tay thượng tay. Dùng sở hữu nghiêm túc nhìn đối phương, nhẹ nhàng chậm chạp nỉ non, hương lăng, ta không có việc gì. Ngươi, cùng ta đi vào ngồi, trông thấy cố nhân. Vòng eo thượng không ngừng buộc chặt cánh tay, bừng tỉnh tiết hương lăng. Nàng minh bạch cái gì? Dương mắt đi quần chúng sạn nội xa lạ mỹ mạo nữ còn chưa kịp nghĩ nhiều bị ủng này hướng bên trong đi sắc thật đã lâu không thấy lý hiển câu bên này khoe miệng ta tứ cười hắn đi cực gần rũ mi mắt xem hồ mãn lại nhìn về phía điền một hồ biểu huynh đại nhưng mình, làm gì trốn trốn tránh tránh đâu dừng một chút hắn miệng phun ra khắc nghiệt lời nói rũ mi mắt lại không phải dạo không thể gặp quang đến tư diêu sợ ném thể diện Điền một hồ mặt theo hắn nói, hát thành đáy nổi. Không cần treo điền một hồ, trực tiếp mắng ta là được, là ta làm ơn hắn đi tìm ngươi. Hồ mãn trả lời lại một cách niềm ai, một chút mặt cũng không cần, mặt vô biểu tình cùng với đối diện. Tiết hương lăng mày nhăn lại, bên hông làn ra buộc chặt, nàng bị trảo sinh đau. Nàng nhìn Lý Hiển sơn mặt, đặc biệt muốn hỏi một câu, nàng là ai? Lý Hiển ôm lấy trong lòng ngực người lướt qua hồ mãn, ở đại đường đến bên cạnh bàn ngồi xuống. lười lười nhác nhác thanh âm nói có nói cái gì liền đi ra không rảnh bồi ngươi ngọn nhi có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện sao đại bảo không đành lòng thấy như vậy lý hiển trong mắt toát ra nôn nóng chi sắc lý hiển cầm ấm trà vững vàng hướng trong chén trà đổ nước hắn ánh mắt thập phần chuyên chú dùng không mặn không nhặt đến thanh âm chúng ta tựa hồ không có gì nhưng nếu có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ đồng chí chính là không có người ngoài không cần ngượng ngùng dựa vào trước kia về điểm này nhi tình cảm ta có thể giúp ngươi một lần đại ca hồ mãn ngăn lại muốn lời nói đại bảo nàng từ tô văn trong tay tiếp nhận đỏ thâm thiếp đặt ở lý hiển trên bàn tuy ý mà lại thành khẩn đến thiếu ngươi quá nhiều ta cuối cùng có cơ hội còn đây là thiếp hai ngày sau hy vọng ngươi có thể hạ mình đi hồ Gia thôn cô nương này không tồi đến lúc đó không ngại mang theo cùng nhau cứ như vậy lý hiển nhìn chằm chằm thiếp Ánh mắt bất động, tiện đà cười lạnh, hắn lấy quá thiếp ở trong tay thưởng thức, không mất phong độ trả lời, nếu cô nương đại thật xa tới mời, ta có thể đi. Nhưng như vậy chuyện này về sau liền miễn đi, dễ nghe điểm nhi ra không công phu cùng các người nghiến răng, khó nghe điểm nhi, các ngươi hẳn là có chút tự mình hiểu lấy. Hồ mãn gật đầu nói, cáo tử, nàng tùy tay đem mặt khác một trương thiệp mời đưa cho điền một hồ, nói thanh lại hối, mang theo người đi rồi. Con ngựa tê dương này tuyệt trần mà đi, cực nóng dương quăng nhiệt liệt chiếu giỏi này lại địa, không nhân bất luận kẻ nào quay lại mà biến hóa. Điền một hồ đem thiếp bên người thu hảo, cười khổ nói, tội gì theo kịp. la ta tiết vương lăng rũ đầu. Là ta tò mò điền công khác thường, cho nên mới theo kịp. Một bàn tay bụng mặt lý hiển thanh âm dầu dĩ. Hắn nói, ngươi trước thửa xe ngựa trở về đi. Hôm qua liền ước hảo đi hoa ổ ngắm hoa, khó được cơ hội. Tiết hương lăng ủy khuất ba ba bắt lấy hắn tay háo không buông tay, quật cường biểu tình, cùng hồ mãn có chút tương tự. Từ khe hở ngón tay nhìn về phía trắng non ngón tay, Lý Hiển nâng lên cánh tay. Ngày khác ở bồi ngươi, trở về đi. Ta chờ ngươi. Đến gần rồi câu lặng lẽ lời nói, tiết hương lăng từ Minh Hạc che chở bước lên xe ngựa, lại yêu cầu Minh Hạc tự mình đưa. Đều đi rồi, điên một hồ biết hắn khẳng định muốn hỏi điểm cái gì. Hai người cũng một trước một sau rời đi. ngươi nếu là muốn đi, liền không nên làm tiết hương lăng đi. Điền một con rồng nửa nằm ở lạnh sụp thượng, bên chân là mạo hiểm khí lạnh băng buồn. Lý hiển vào điền một hồ viện, liền chát đầu ngồi ở một bên, một câu cũng không có. Nghe vậy, hán dư quang phiết không xương cốt người, thanh âm nghẹn ngào nói, ngươi cái nào đôi mắt thấy ta muốn đi. Hảo, như vậy trong chốc lát đến công phu, thanh âm đều cấp ách. điên một hồ không chút nào che giấu chính mình trêu chọc hứng thú giặt rào đổi cái nằm bỏ tư thế ta hai cái đôi mắt đều xem ngươi muốn đi đặt muốn đi lúc ấy trang cùng thật sự dường như lúc này héo ha hả lý hiển nhìn nóc nhạc cười cũng không ở che giấu chính mình cô đơn hắn tràn đầy chua xót nói ta như đi vào cõi thần tiên trong chốc lát sợ vừa mở miệng liền bại ta không nghĩ bại về sau đều sẽ không Nàng hồ mãn có thể bứt ra liền bước ra, hiện tại còn một bộ cái gì cũng chưa phát sinh, ngươi hảo ta hảo đến bộ dáng Ta vì cái gì không thể. Dựa vào cái gì chỉ có ta chỉ cá nhân ở bùn trong hồ dãy ruộng. Ta chẳng những muốn đi, còn muốn mang theo tiết hương lăng cùng nhau. Điên một hồ cao mày bỏ dậy, nguy khâm đang ngồi. Ngươi nếu là thật buông xuống liền không cần đi. Nếu là không bỏ xuống được, không cần mang tiết hương lăng, các ngươi chi gian về sau đủ loạn được. Hà tất ở thêm một cái. Bất quá vi huynh nhiều một câu, ta không hy vọng ngươi đi. Vì cái gì không hy vọng đi? Điên một hồ không, Lý Hiển cũng không muốn nghe. Ngươi như thế nào hội ngộ thượng nàng. Ta đi thư viện bái phỏng Lão Tiên Sinh, ở Sơn Môn gặp được đến, nàng tội hồ, là đặc biệt tới tìm ngươi đến. Điên một hồ là thật không hiểu được, nếu tuyệt tình đến lời nói đều một cái soạn, hồ mãn liền như vậy thả Lý Hiển không được sao. Vì cái gì còn tới tìm hắn? Chà nợ. Ha ha. Hắn không tin liền đơn giản như vậy. Nữ nhân kia không đơn giản, nhưng cũng không giống như là có thể bị tình vây khôn đến người. Ca, ta có phải hay không? Không nên tìm hắn. Dừng chân ở ven đường hồ mãn, trên mặt sở hữu khéo léo biểu tình đều biến mất. Nàng có chút nghi ngờ chính mình, làm như vậy đúng hay không? Đại bảo đau lòng ôm lấy muội muội bả vai. thấp giọng khuyên giải an ủi ca biết người trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng, ngươi là ta muội muội thiếu lý hiển làm ca ca tới còn. Hảo! Mãn minh bạch đại ca không có minh nói, hắn không hy vọng chính mình dấu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng. Nhưng hắn không rõ, nguyên nhân chính là vì không có dấu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng mới phá lệ giác thực xin lỗi lý hiển. Tiếp nhận tô văn đưa qua cơ ngựa, hố mãn làm chính hắn nghĩ cách trở về. Nàng cung đại bảo cưới ngựa đi tướng quân phủ. Nàng tổng giác sở thức tha có việc, bằng không ước định tốt sự tình sẽ không liền cái lời nhắn đều không lưu. Khoai lang đỏ sự tình nàng là biết đến. Thất vọng chính là sở đại tỷ như cũ không hồi phủ, liền cái tin nhi cũng không có. Hai người ở phố xá thượng tùy ý mua vài thứ. Trời tối trước chạy về hồ gia thôn. Gạch đỏ phô liền rộng lớn trên đường lớn, từng chiếc phụ trọng một luân xe bị nhân lực kéo động đi trước. Thông suốt không bị ngăn trở đại lộ đã không thể trở thành xuất lực dân cư chúng ca ngợi không dứt đề tài. Bọn họ nhiều nhất, vẫn là hôm nay lại bị lui hàng, vẫn là hai thuyền xi măng. Hồ mãn ngồi trên lưng ngựa eo bối đỉnh đến thẳng tắp, nàng chú mục này phía trước trên đường bài khởi trường long, mặt vô biểu tình dạng giống một tòa điêu khắc. Còn không có người cụ thể đem sự tình nói cho nàng, nhưng xi măng xuất xưởng lúc sau trực tiếp đưa đi bến tàu, sẽ không vào thôn. Vào thôn! Chính là bị lui về tới. Hai ngày lui về tam thuyền xi măng. Tuy rằng có tiền đặt cọc, nhưng cho thuê con thuyền, nhân lực, một đi một về lãng phí thời gian chờ, là bút không tiêu phí. Hơn nữa đường xá xa xôi nói, về điểm này nhi tiền đặt cọc thật liền đền bù không được tổn thất. mấu chốt là tâm tắc ca. Như vậy đoạn thời gian tam gia trước sau chân lui hàng, nếu không có người sai xử, kia mới là thấy quỷ. Sẽ là ai đâu? Không hảo đoán. Phái ra đi điều tra lui hàng nguyên nhân người phỏng chừng đều còn chưa tới địa phương. Cùng nàng giống nhau lâu lập không nói đại bảo, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Kia chính là ngươi tin chung nhà lầu. Sao, như vậy cao, như vậy to rộng. Ở hắn hữu hạn Nhật chi, như vậy cao chỉ có tháp. Phủ thanh là bách Việt nhất giàu có nơi, nhưng cũng không có như vậy cao kiến trúc. Gặp qua những cái đó cao tầng, cũng tuyệt đối không có như vậy khoan. Đại bảo thực hoài nghi, có phải hay không đi lầm đường? Hơn hai tháng không hồi thôn, lúc trước những cái đó chỉ che lại một nửa nhi phòng thế nhưng biến thành như vậy. Đáng sợ. Bị ca ca kinh ngạc cảm thán đậu cười. Hồ mãn bước đi một chốc vô pháp nhi giải quyết phiền lòng chuyện này, rồi ngựa đi trước. Nàng cười quay đầu lại nói, ta mang ngươi đi chúng ta học viện nhìn xem, xem cao lầu kiến trúc có thể so đến quá kia thạch đại cổ viện. Đại bảo chờ mong đuổi kịp. hai người đi trường học đem đại bảo trong mắt bộ mặt hoàn toàn thay đổi trong thôn góc cạnh đi qua một lần trời tối xuống dưới mới hướng ra đi như thế nào lúc này mới trở về con tưởng rằng các ngươi không biết ra đâu lòng nóng như lửa đốt đợi hồi lâu bạch thị nhịn không được oán trách nàng tay cũng không nhàn rỗi đem nhiệt lại nhiệt đồ ăn kẹp đến đại bảo trong chén thúc dục chậm một chút nhi ăn lại liên tiếp kẹp sờ sờ cánh tay gầy không có gầy Ngài lão làm người mang tiến thư viện thịt khô mấy ngày hôm trước ta mới ăn xong. Đại bảo ai đến cũng không cự tuyệt, vui tươi hớn hở cùng nghe mãi mãi lại nhải. Thừa dịp bạch thị cảm khái công phu. Hồ Lao cha thật vất vả chen vào nói nói ta nghe các ngươi thư viện hảo những người này đều mang theo thư đồng, chuyên môn giặt quần áo nấu cơm gì, nhà ta cũng cho người mướn một cái như thế nào. Lúc này đọc sách là cái thiêu tiền việc, cái gì nhà ăn gì, toàn bộ không có. hoặc là chính mình động thủ hoặc là một cái trong viện người cùng nhau thuê hạ nhân đây đều là cấp thấp cấp kia có chút tiền nhi đều mua cái hạ nhân mang theo hầu hạ ẩm thực cuộc sống hàng ngày đây là ít nhất đến người đọc sách diễn xuất chỉ có nhà nghèo đệ mới chính mình động thủ đại bảo như vậy chính mình động thủ cơm no áo ấm đều là bị cười nhạo đối tượng quân xa nhà bếp hàm nghĩa sinh sôi bị vặn vẹo thành nam nhân liền nhà bếp đều không nên tiến thứ chi không cần còn có lý Hồ mãn ngẩng đầu nhìn xem quan tâm đại tôn ra ra, túi đầu bái chính mình cơm. Không được ra ra. Đại bảo liếm liếm trên môi chất lỏng, buông đũa nghiêm trang nói, ta nhưng không nghĩ cùng những cái đó ngũ gốc chẳng phân biệt còn đắc chí người học. Giặt quần áo nấu cơm thôi, ta một đại nam nhân có cái gì không thể làm, không thích những cái đó vô dụng diễn xuất. Ai ai, hảo. Không hổ là ta đại tôn, chính là cùng những cái đó trăm không một dùng thư sinh không giống nhau. Hồ lao cha rất cao hứng, cười mị mắt, trên mặt một tả một hữu viết hai tự. Kiêu ngạo. Đại bảo ngượng ngùng đi theo cười. Bạch thị nói muốn ta a thỉnh cá nhân cũng không gì. Tới rồi mùa đông kia nhiều lạnh a còn phải chính mình cái giặt đồ, bắt tay đông lạnh hỏng rồi làm sao. Nếu không về sau liền đem thay thế xiêm y gì hãy lấy về tới, nãi nãi cấp tẩy. Từ nãi nhiều bại tôn hồ mãn xúc ở một bên nhi lẩm bẩm. Bạch thị thai thính mắt tinh tạc bao. trừng mắt kêu gì đâu người Ta còn không thể đau lòng đau lòng người ca sao thích Thế nào cũng phải đi cái gì thư viện Kia đại thật xa tưởng nhìn liếc mắt một cái đều không được Ta cấp tẩy giặt đồ sao Mười mấy năm thời mãn kinh không có thuốc chữa Ai dám chọc nhà Hồ mãn trực tiếp nhấc tay đầu hàng Ta sai rồi Ta không được Ăn cơm cũng đổ không được ngươi miệng Bạch thị ném xuống một câu Lại cấp đại bảo gấp đồ ăn Ngồi ở một bên nhị bảo lấy khủy tay thọc nàng. Tiện hề hề nói, đạo lý còn không có giảng đâu đã bị mắng đã trở lại, hoan không oan Hoan cái rắm, ăn ngươi cơm. Ăn cũng đổ không được ngươi miệng. Hồ mãn trợn trắng mắt xì hơi. Nhiều hoan nột, mấy chữ đã bị mắng một pháo. Vốn là trở về vãn, cơm nước xong, bầu trời tinh đều treo lên. Đại bảo đổi thân rộng thùng thình xiêm y rỉ, gõ vang lên phụ thân môn. Cắt cửa lộ ra quang. gió thổi qua như môn liền động cũng không có khóa lại nhưng đại bảo vẫn là không nhẹ không nặng gõ một hồi lâu ở trở về trên đường hồ mãn liền đem sự tình rõ ràng giải thích trắng đại bảo lúc ấy không có gì mà là quyết định lấy trưởng thành nhi thân phận cùng phụ thân hảo hảo tâm sự vào đi hồ xuyên ám ách thanh âm lộ ra vô lực đại bảo nhấp nhấp môi rác đẩy cửa ra đi vào đập vào mặt mùi thuốc lá nhi sặc hắn suýt nữa cụ ra tới tướng môn đại đại mở ra Đại bảo mới nhìn về phía bàn tròn bên ngồi người. Đầu đại ánh đèn chiếu không lượng tối tam phòng, chỉ tàu hút thuốc thượng mỏng manh ánh lửa làm bạn. Hồ xuyên ngồi ở bóng ma, đại bảo thấy không rõ hắn, ánh mắt đặt ở có tinh điểm nhi ánh lửa tàu hút thuốc thượng. Đại bảo nói cha, ta đã trở về. Lại đây ngồi hồ xuyên vô vô bên người vị trí, ở góc bàn khái diệt tàu hút thuốc. Đại bảo ngồi xuống, đem dơ tay có thể với tới tàu hút thuốc lấy rất xa, thứ này chịu nhiều không tốt. dễ dàng sinh đàm ho khan cha về sau thiếu chịu chút a hồ xuyên cười lạnh lời này cũng là ngươi kia hảo mội mội đi đại bảo môi mỏng mẫn khẩn ý thức được phụ thân đối mãn oán hận cũng cảm nhận được phụ thân ngoan cố không hóa hắn im lặng một lát không có nói tiếp mà là nói nhi muốn tham gia 9 tháng tú tại khảo thí đặc tới tìm phụ thân thương nghị không phải tới khuyên cùng hồ xuyên nhìn hắn trong chốc lát trong lòng quay quái tổng giác chính mình cùng nhi còn có nữ nhi vị trí đảo phản. Cha không hiểu đọc sách chuyện này, người muốn đi cứ đi. Hồ Xuyên rất muốn chỉ điểm vài câu, nhưng khổ cùng năm lời nói có thể. Hắn sờ sờ phát ngứa yết hầu, nghiêm túc nghe xong một hồi lâu, mây mủ dày đặc nghe không hiểu lắm nhi chính là cái gì, cái gì khảo thí muốn như vậy nghiêm khắc, liền hậu đế dày đều không động xuyên. Nghe vài câu hảo hảo đọc sách nói, đại bảo làm báo cáo dường như cũng cảm thấy không thú vị. Liên nói cha sớm chút nghỉ này nhi cáo lui người đều đi tới cửa hồ xuyên bỗng nhiên đứng lên đệ thấp thanh âm nói biết người muội đem tạo ra thế nào sao từ trong thôn dân cư xuôi thai tới rồi tạo ra mấy người đều bị đuổi ra đi không rõ tung tích đồn đái nhưng hồ xuyên không tin chính mình nữ nhi hắn nhiều ít vẫn là có hiểu biết kia cũng không phải là cái gì đại nội tâm người huống hồ tào thanh bọn họ đều biết xà phòng cùng sáp là như thế nào tới mãn sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ nhưng đến tột cùng như thế nào hắn tưởng tượng không ra tim gan cồn cao vài thiên biết sự thật người sẽ không nói cho hắn không biết hỏi cũng uổng phí trong nhà mỗi người đều cùng hắn đối nghịch người trong thôn khác thường ánh mắt cũng là người không thể chịu đựng được không chỗ để đi cũng không tâm làm việc cha muốn biết cái gì đại bảo trên mặt ôn hòa như cũ xoay người lại đi đến vụ thân bên người hồ xuyên đột nhiên rác ra mặt nóng lên Không dám nhìn đại bảo, hoàng hoàng loạn loạn đi tìm chính mình tẩu hút thuốc, lại không tâm đánh nghiêng chen trà. trọng vật rơi xuống đất thanh âm ở ban đêm đặc biệt tưởng. Hồ Xuyên đột nhiên liền có loại muốn khóc xúc động, đỡ bên cạnh bàn chạm này, hắn một tay vô hạ mặt, khắc sâu cảm nhận được như thế nào mất mặt. Đại bảo không làm phụ thân nan kham lâu lắm, cầm lấy ngã vào trên bàn chen trà. Hắn đỡ bi thương người ngồi xuống. Đại bảo nói cha yên tâm. Ta sẽ cẩn thận hỏi mọi mọi xử lý như thế nào tào ra. Nhưng ta tưởng tỉnh phụ thân không cần ở khí, sự tình đã qua đi. Ta tưởng mãn sẽ đem chuyện này xử lý thực hảo, xa không có tưởng như vậy tao. Hồ Xuyên bắt lấy hắn, gần như khát cầu nói ngươi có phải hay không biết cái gì. mau nói cho cha. Ta chỉ biết mãn đối cha sẽ không quá vô tình. Dễ hiểu nhắc nhở, đại bảo không đem chính mình biết đến ra tới. Nói rõ không nghĩ. Chuy vấn không có kết quả, hồ xuyên đánh đáy lòng cảm nhận được lạnh lẽo hổ thẹn không thấy tung tích, chỉ còn đầy ngập không chốt nhưng phát tức giận. Là làm cái gì đại gian đại ác sự tình sao? Không có, hắn không có. Chẳng qua là tưởng nạp cái thiếp, quá điểm nhi biết ấm biết nhiệt ngày, vì cái gì liền trăm phương nghìn kế ngăn cản. Hiện tại còn đem tào linh nhi giấu đi. Trong nhà lại không phải nuôi không nổi. Cái gì không khí, nề nếp gia đình. Toàn bộ là đánh giám, chính là xem chính mình cái này làm cha không vừa mắt. Càng nghĩ càng giận, xem đại bảo cũng thấy không chí kỷ, cùng hồ mãn một cái trong lỗ mùi hết giận. Hồ xuyên lạnh lùng nói một cái hai cái ta đều đương không sinh dưỡng quá các ngươi, ngươi đi đi. liền biết sẽ như vậy. Đại bảo giữa mày sinh ra một cổ buồn bực. Sợ đem người cho bao, hắn không ở cái gì, đóng cửa lại ra tới, đối với ánh trăng thở dài một hơi. Dương mắt nhìn đến mãn phòng còn đèn sáng, trên cửa sổ phóng ra lưỡng đạo cắt hình. Không cần tưởng, liền biết trong đó trong đó một người là nhị bảo. Hai người định là đang thương lượng sinh ý thượng chuyện này. Đại bảo đứng yên một lát, không có tiến lên quấy rầy. Ngọn đèn dầu sáng ở chỗ. Hồ mãn dưới đèn rửa bàn, bắt dính chu sa hồng bút lông trên bản đồ thượng họa tiếp theo cái vòng. Chính là nơi này, cách xa nhau một trăm hơn dặm, trước sau có ba cái thương gia lui hàng. Nhị bảo cấp hỏa công tâm, ách dọng. Hắn làm cho người nhà mặt hết thể toàn hảo, trong lén lút mày nhăn thành một ngọn núi. Rốt cuộc là cái người thiếu niên, hố mãn so với hắn bình tĩnh nhiều. Nàng dung cán bút xử cảm, chậm gì gì nói sau này chỉ biết càng nhiều, trước không nội. Lò gạch bên kia thế nào? Phanh một thanh âm vang lên. Nhị bảo đem nắm chặt thành quyền đầu nện ở trên bàn. Trên bàn chén trà đều đi theo nhảy nhảy, có thể thấy được là có bao nhiêu sinh khí. Hắn cắn sau răng câm nói trách ta không chú ý, hôm qua nhất thống kế mới phát giác sớm tại nửa tháng phía trước liền có công nhân lục tục lấy các loại lấy cớ rời đi. Làm người đi tra xét, là phùng ra lò gạch ở đảo chúng ta đến góc tường. Toàn bộ phủ thành khu vực, lò gạch xưởng không vượt qua năm ra, phùng ra lò gạch liền ở trong đó. Hồ Mãn biết, đây là nổi danh cự phú phùng Đức Vạn sản nghiệp. Mà này họ phùng sinh ý làm không, vừa lúc là lý gia ngoại gả nữ nhà chồng. Tả hữu là trốn bất quá phủ thành kia mấy cái thế ra. Hồ mãn rầu miệng ân hạ. Nàng bình tĩnh nói trước làm nhân vật nhảy ra hù dọa hù dọa chúng ta đâu. Không cần sợ, trừ phi chúng ta thôn phòng trong một đêm biến mất, bằng không ai cũng ngăn không được xi si măng thế. Xi si măng chỗ tốt nhưng không ngừng xây nhà như vậy một tí xíu. Đây là gạch đỏ tiêu thụ cử cử thật dày một quyển sách, nàng ý đắc chi mãng cười, nói, hai tháng tiêu thụ đi ra ngoài gạch khối đủ ở cái một cái chúng ta thôn. Giá cả lại tiện nghi, bọn họ sao có thể không nội, nhảy dựng lên cắn người lâu. Nhị bảo nhưng không nàng tốt như vậy lòng dạ nhi, nhưng liền hướng nàng, si măng căn bản không lo nguồn tiêu thụ, phải chú ý chính là bảo mật. Xoa cái chán, nhị bảo nói chúng ta đây làm sao bây giờ. Muốn lưu lại công nhân, lưu lại công nhân phải chướng tiền công, lần này cần là thỏa hiệp lần sau làm sao. Không không không hồ mãn đứng lên một ngón tay quơ quơ. Ta tới lộng phần lao động hợp đồng, đại thể chính là tới rồi nhất định số tuổi, làm bất động liền hạ cường, trong xưởng cấp dưỡng lao. Hơn nữa, chúng ta còn phụ trách cho bọn hắn cả nhà lao cung cấp công tác, bất luận nam nữ, công nhân hải miễn phí nhập học, tiếp thu giáo dục. Nhị bảo. Một hồi lâu, nhị bảo trừng mắt xem nàng, cũng không lời nói. Hồ mãn đem bút lông nện ở hắn trên người, cười trêu chọc sao tích, rác tỉ này pháp không được. Nhặt lên rừng ở trên đùi bút lông. Nhị bảo lại nghiêng đầu xem đối diện người. Tâm tắc nói dưới bầu trời này, cũng liền ngươi có thể nghĩ ra như vậy có lực sát thương pháp. Mạnh miệng thổi ra đi, chúng ta lấy cái gì cấp công nhân bà Nương Hải tìm công tác. sa phòng xưởng còn không kiến thành đâu. Chế tác xà phòng tuy rằng một khối cũng không cơ hộ, nhưng hổ mãn tổ tiên vài thập niên cũng có phải hay không sống nguồn phí. Sử dụng mấy cái tiêu thụ pháp còn không phải dễ như trở bàn tay. Nàng xua xua tay, không tiếp thu đệ để khen ngợi. Pháp cũng không phải ta nghĩ ra được, mượn, mượn ha. Lại nói tiếp, thành lập nhà xưởng chỉ là trong đó một bước, không dùng được hai tháng là có thể kiến thành. Điểm này nhi ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Làm xa phòng mục đích là kiếm tiền, nhưng cũng là vì tiến thêm một bước để cao nữ nhân ở nhà địa vị. Rõ ràng đều là sức lao động, nữ nhân lại bị vây ở trong nhà, nhiều lãng phí. còn nhiều năm qua bốn năm mươi tuổi người đều chính trực trắng nghiên lại ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ loại này tư tưởng không thể muốn a nhị bảo a ngươi nhớ kỹ một người giàu có không gọi giàu có bên người người đều có thời gian rỗi thực no tư dâm dục kia mới kêu thành công phúc nhị bảo cười phun mặt mày lộn xộn này liền hướng cha như vậy hô cả chiều cửa sổ vị trí nhìn thoáng qua phiết này miệng nhi thân thể hơi hơi trước khuynh này đối nhị bảo Cha lúc này nếu là còn trên mặt đất bào thực, Tào Linh Nhi một cái có điểm tư sắc đại cô nương, sẽ coi trọng hắn này viên láo rau cải trắng. Ha ha ha. Nhi bảo đệ thấp đầu, cười bả vai loạn tủng, khỏe mắt quải nước mắt. Bất quá lời nói thật, hồ mạn mấy huynh mội bộ dạng di chuyển hồ xuyên cặp kia thâm hốc mắt, nhưng tinh xảo trô vẫn là quy công với vị kia vô duyên có thể thấy được mẹ ruột. Đến nỗi hồ xuyên hắn bản nhân, không khó coi là được. Xét đến cùng vẫn là sinh hoạt giàu có, đối mặt dụ hoặc cũng nhiều. Hồ mãn không thượng oán ai, sự tình đều đã xảy ra, tổng phải có người dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết. Rất nhiều người, thật là rất nhiều người đều không hiểu nàng cách làm, cái gì nạp cái thiếp thôi, nhiều đôi đuôi chuyện này. Nhưng ở nàng địa bàn phải thủ nàng quy củ. Có lẽ nhiều năm sau, có chút người sẽ minh bạch. Hai người thắp nến tâm sự suốt đêm đề tài lại về tới lúc ban đầu. Nhị bảo hỏi chúng ta dù sao cũng phải cấp thọc gậy bánh xe phản kích một chút, bằng không còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ. Hồ Man ánh mắt vừa động, chú ý nảy lên trong lòng. Nàng giao điệp hai chân ưu nhã ngồi, nói bọn họ quang minh chính đại đào gấp tường, chúng ta cũng không tới âm. Như vậy, mang theo chú ý, nhị bảo chí khí ngút trời đi rồi. Khoai lang đỏ thu hoạch tin tức như tuyết phiến bay tới phạm vi mấy cái thôn trang đi, khiến cho không tưởng được oanh động. rất nhiều cùng đều đang chờ xem bị thổi hù chết người khoai lang đỏ là cái cái gì bộ dáng sương tại khoai lang đỏ trường ra không có gặp qua kỳ kỳ quái quái dây đằng khi liền khiến cho rất nhiều người rộng khắp chú ý hơn nữa cách vách nhiều thôn người bởi vì đạp hư quá khoai lang đỏ miêu mà cùng hồ ra thôn nháo quá mâu thuẫn theo một mẫu đất có thể cao tới ba bốn ngàn cân kia còn lợi hại thứ gì kết này nhiều như vậy nhàn rỗi người tặc nhiều này nhưng khổ lưu thợ săn Sớm liền ở khoai lang đỏ mà chung quanh ruộng thả chướng ngại vật. Một hàng rào. Nhưng vẫn là ngăn cản không được trộm cắp, tò mò người. Vài phiến khoai lang đỏ gương bị sạ, hoàng thổ trong đất lẩu ra màu đỏ trái cây một góc. Hộ vệ đội người đã sớm kiến thức quá này gương mặt thật. Lưu thợ săn biên khí mắng chửi người, biên làm người đem lẩu ra mặt đất khoai lang đỏ vùi vào đi. Lại thét to người này đem ruộng thu hoạch ra một cái lộ, đến lúc đó làm cho người quan khán. bởi vì bảo hộ khoai lang đỏ không như vậy trói mắt hoàng đến phát giòn đậu nành cũng chưa thu hoạch cũng may đậu nành thu hoạch cũng là ở tám tháng phân tả hưu đừng thôn thổ địa sáu bảy tháng khi liền trần chuồng một mảnh hồ ra thôn ruộng lại còn tươi tốt thực lúc này rốt cuộc có thể thu hoạch nhất vui mừng liền phải số lưu thợ săn cùng hộ vệ đội bọn họ chấn cửa ải ái, ái lao bà hài kính nhi lấy tới quan ái khoai lang đỏ xem cùng trong mắt dường như quý giá rốt cuộc muốn thu hoạch thật thật thở phào nhẹ nhõm Hết thể sự tình đều dựa vào sau, hô mãn cũng cảm nhận được thời gian gấp gáp, liền như vậy không lý do tính tình kém lên. Nàng cũng nên khẩn trương không phải sao. Đại xương chuẩn bị tốt không? Tổng cộng chuẩn bị 5 côn, đủ dùng sao? Hướng đại sát sát mồ hôi trên chán, chút nào không dám sơ sẩy. hô mãn lạnh mặt gật đầu. dán chắc sử dụng cái sọt cũng muốn nhiều trên lưng, dùng làm cất giữ hầm không biết dùng không dùng tới, nhưng vẫn là dạy người đi đào đi. Hướng đại đặc tưởng loại này việc nặng không về hắn quảng, nhưng vẫn là ngoan ngoan câm miệng, đi xuống bội đi. Mở họp người đều đi rồi, hồ mãn đột nhiên ngang nhau một hồi lâu cậu đản nhi, khoai lang đỏ thu lúc sau, ngươi liền cùng đậu đậu thành thân đi. Đã chỉ hoan các ngươi thật lâu. Chẳng những đột nhiên nhắc tới cái này, hồ mãn còn muốn đi xem ở kháo sơn chân lao thúc, còn có tưởng niệm thật lâu có run, lâu như vậy, nên tiếp nó lại đây, cũng không biết kia đại gia hỏa thế nào. Cậu đảng kinh ngạc đồng thời đỏ mặt. Lắp bắp nói, ta một chút cũng không đổi, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Là đậu đậu cùng ngươi cái gì sao? Không có hồ mãn không giải thích cái gì, tách ra để tài đơn giản công đạo vài câu, khiến cho hắn đi ra ngoài vội. Ai, từ từ nàng lại đột nhiên đem người gọi lại. Nói, tháng này tiền tiêu vặt chậm lại mấy ngày phát, nói cho bọn họ, có tưởng thưởng. Ai cậu đảng tức khắc vui mừng lên, hoan thiên hỉ địa đi rồi. Hồ Mãn đối chính mình vừa rồi bỗng nhiên cảm khái, không tiếng động bật cười. Có như vậy một hồi thế nhưng cảm thấy muốn nhìn đã có người đặc biệt hạnh phúc, đặc biệt là làm bạn chính mình cùng lớn lên người. Không thể không thừa nhận, lý hiển sắp đã đến vẫn là ảnh hưởng tới rồi nàng. Bận bận rộn rộn một ngày, Hô Mãn mới vừa trở về phòng nằm, môn đột nhiên bị gó vang. Liên như vậy lười nhác nằm không nhúc ních, hỏi, chuyện gì? Thì La nhị bảo, hán biên gõ cửa biên nói. Sở thức tha phái người tới. la liên ở bến tàu. hố mãn đã nhảy xuống giường, mở ra môn. Không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc nói, như thế nào như vậy vãn lại đây. Nhị bảo cau mày lắc đầu, không biết, người nọ không minh. Đừng kinh động những người khác, ta đây liền qua đi. hố mãn quay trở lại bỏ thêm kiện siêu mỹ gì liền vội vàng dẫn theo giày ra tới. Nhị bảo đỡ nàng một phen, không dung cự tuyệt nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Biết không có biện pháp phục hắn, hai người cùng khoác ánh trăng đi ra cửa. Mới ra thôn liền thấy hai nhóm lưu quang thủy hoặc con ngựa chờ ở cửa thôn. Lên ngựa một đường chạy như điên, không một hồi công phu liền đến bến tàu trấn. Nay vẫn là hồ mãn lần đầu tiên ban đêm tới đây mà, bến tàu thượng ẩn ẩn đèn sáng hỏa, ba quang đầm địa trên mặt nước bỏ neo nối thành một mảnh thuyền lớn thuyền. Còn chưa xuống ngựa liền có người báo thượng tên Húy, dẫn hai người hướng trên thuyền đi. Nhìn thấy sở thức tha thời điểm nàng đang ở trên thuyền thổi gió lạnh, ánh sáng quá mờ, hồ mãn thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng tinh thần xa sút thanh âm có thể nghe được ra tới người này tâm tình kiếm khuyết. Không khách sáo cái gì, hồ mãn trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra? a sở thức tha vô này bị gió thổi loạn đầu tóc, tự rêu cười. Nàng nhìn trong bóng đêm phương xa, ngươi biết ta đi đâu vậy sao? Hồ mãn nói, là đi quân doanh. Là. Sở thức tha quay đầu lại nhìn về phía nàng, mắt lộ ra phức tạp nói, kinh chập bị thương, ta đem hắn mang theo trở về. Bị thương hổ mãn thật thật không đoán được sẽ là loại kết quả này. Kinh chập có dị năng hộ thân, như thế nào dễ dàng bị thương. Nàng chưa từng nghĩ tới như vậy sự, trên mặt biểu tình chỗ trống nửa giây. Sở thức tha lôi kéo nàng hơi lạnh tay, hướng trong khoang thuyền đi, biên, ba ngày trước được đến tin tức ta liền lập tức đuổi đi qua. Kinh chập là ở trên chiến trường chịu thương, vì cứu thượng tướng quân, hắn dẫn người thiêu địch doanh, chính mình cũng bị trọng thương. Trong doanh địa y y dược hữu hạn, ta liền đem hắn mang về tới. Nàng không chính là, kinh chập khang khang hồi thôn tu dưỡng. Đơn giản ngôn ngữ nghe được hồ mãn lo lắng. Hết thể đều còn không có biết rõ ràng, nàng không nghĩ nhiều, túi đầu vào khoang thuyền, mặt tiền cửa hiệu chính là một cổ nồng đậm dược vị nhi. Ngươi thế nào? Mãn nửa ngồi sổm mép giường, không biết vươn đi xem xét thương thế tay hẳn là hướng chỗ nào phóng, kinh chập ngực dưới đều bị bao vây này, trên mặt còn có bị hỏa bỏng rắt dấu vết, một mảnh ở bên trên mặt, may mắn hắn vẫn luôn chưa từng xúc phát, bằng không lúc này nên là kiểu gì xấu, chỉ nồng đậm huyết tinh nhắc nhở nàng người này thương thực trọng. Tỷ, người hướng bên cạnh đi một chút kinh chập thấy không rõ nàng mặt, khẽ nhúc nhích tay nhẹ nhàng cầm hồ mãn. Hồ mãn liệm đi trong mắt cấp sắc. Lui ra phía sau nửa bước, duy trì ngồi xổm tư thế, sắc mặt ngưng trọng dùng tinh thần lực xem xét thân thể hắn. Theo càng ngày càng khó coi sắc mặt, nhìn đến kinh chập những cái đó đủ khả năng trí mạng thương. hắn nội tạng bị hao tổn, phần lưng hẳn là chịu quá nặng vật đả kích, hơn nữa mấy chỗ thâm có thể thấy được cốt ngoại thương. Gác ở người thường trên người nói ra huyết người liền treo. Hai hai nhìn nhau này không lời nói rất kỳ quái, kinh chập đánh hiểm trợ lầm bầm lầu bầu, đừng lo lắng. Ta không có việc gì. Nhìn thương trọng, kỳ thật là những cái đó lao đại phu đem ta bao đến quá kín mít. Một câu hận không thể xuyễn ba tiếng còn chính mình không có việc gì. xính cái gì cường. Sở thức tha quay đầu đi, nhìn chằm chằm đong đưa ánh đèn xem. Nàng dư quang khống chế không được nhìn về phía im lặng không nói hồ mãn. Rất muốn nhìn xem nàng biểu tình, có phải hay không cùng chính mình giống nhau. Đau lòng khóc lên. Lặng lặng ở một bên đứng nhị bảo thở dài. Kỳ thật cũng chỉ mấy cái hô hấp gian, hồ mãn liền thu hồi ngoại phóng tinh thần lực, trong lúc cũng nghe đến kinh chập nói. Nàng tức khắc tức giận nói, ngươi lao đại không, đối chính mình phụ điểm trách nhiệm được không? Thương thành như vậy, thật là không biết nên đau lòng ngươi, vẫn là máng ngươi ngốc. Tê khẽ động khỏe miệng xả đến miệng vết thương, kinh chập đảo chịu khẩu khí lạnh. hắn chịu đựng đau nói, lần này là ta đại ý, về sau sẽ không, ta sẽ phi thường phi thường tâm. không ở làm chính mình bị thương. Đừng giận ta. Sở thức tha nhịn không được đánh gây hắn, ngươi đừng lời nói, miệng vết thương lại muốn vỡ ra liền có ngươi nhận được. Nàng quan tâm nói chung không phải không có trách cứ ý tứ. Hồ mãn minh bạch người này là chân khí kinh chập. Nàng thức thời nói, có nói cái gì về sau lại, ngươi trước nghỉ ngơi. Kinh chập không lời nói, đem tay nàng thu cẩn khẩn. Làm sao vậy? Hồ mãn vì làm hắn lời nói không cố hết sức. Lại lần nữa nửa ngồi sổng xuống, xuống, đem lô thai để sắt vào. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, kinh chập nói, ta tưởng về nhà. Hồi cầm hắn tay, hồ mãn không có gì, chỉ là làm kinh chập nghỉ ngơi nhiều. Nhưng hắn khăng khăng như hài giống nhau, bắt lấy nàng không buông tay, đen nhánh mắt mang theo trói lọi khắc cầu. Hồ mãn lại sao ngoan hạ tâm tới, gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Vẫn an bệnh nhân vài người ra tới cửa khoang, vào đối diện đại khoang. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, cửa đứng anh tư táp sảng nữ binh. Chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu ngồi tùy ý ngồi. Hồ mãn chủ động nói, lưu lại đừng đi rồi, khoai lang đỏ hậu thiên liền phải khai quật, không ngươi ở đây ta lưỡng lự. Khoai lang đỏ sự tình sở thước tha đã sớm biết, kia phân lúc đầu từ hồ mãn viết kế hoạch thư còn ở nàng thư phòng nằm, nàng cũng thập phần chú trọng, thường thường phái người đưa chút phân bón lại đây. Nghe vậy, nàng không chút suy nghĩ liền gật đầu nói. Hảo, vừa lúc khoai lang đỏ sự tình qua loa không được. Ta tạm thời ở ngươi chỗ đó chủ hạ. Chù hạ một đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì kinh chập duyên cớ đi. Hồ Long tràn đầy tưởng tự nhiên sẽ không ra tới, nàng vừa rồi liền cảm giác được kinh chập cảm xúc không đúng, thập phần không nghĩ cùng sở thức tha hồi phụ thành, tại đây phía trước phát sinh quá chính mình không biết sự tình. Suy đoán lại nhiều cũng không hào hỏi. Nàng làm nhị bảo trước tiên một bước trở về thu thập. Đi rồi một cái nhị bảo, trong phòng liền thừa hai người bọn nàng. Hô mãn hỏi, Nam Hà cùng Vương Tiễn thế nào? Sở thức tha ngữ điệu thường thường, Nam Hà bị vết thương nhẹ, không ngại. Đến nỗi Vương Tiễn dừng một chút, nàng khẽ cười nói, nghe nói Vương ra người lại đến các ngươi thôn tìm mười tháng du nàng làm tiếp ta liền đem Vương Tiễn điều đến góc xó xỉnh đi rèn luyện, nhưng thật ra làm hắn tránh được một kiếp. Còn có này cha, trách không được đã lâu không thấy nhảy nhót Vương ra người. Hô mãn cười nhạo, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết vương ra lại tới bắt thân phận vũ nhục người chuyện này. Ta cùng kinh chập cãi nhau. Sở thức tha đột nhiên như vậy nói, sau đó lo chính mình túi đầu cười rộ lên, ta lần đầu cùng hắn cãi nhau, thế nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, phía trước còn tưởng rằng hắn chỉ biết lạnh như băng giống cái khắc gỗ. Đều cãi nhau lạc. Tiến bộ tưởng kinh chập như vậy trầm mặc ít lời người, có thể cùng hắn xào lên. Hồ mãn thiệt tình cảm thấy không dễ dàng. Tiện đã hỏi, là bởi vì cái gì xảo lên? Sở thức tha nói, về đi chỗ nào dưỡng thương sự tình, ta muốn cho hắn đi phụ thành. Hắn khăng khăng lưu lại, thậm chí không muốn rời đi quân doanh. Cứu này nguyên nhân, sở thức tha đoàn đến, nhưng nàng không muốn biết chính mình đoán đúng hay không. Hồ mãn bỗng nhiên phát giác chính mình xem nhẹ một vấn đề. Nàng nhữ mày nói, chiến sự kết thúc sao? Kinh chập một lòng tưởng sớm ngày kết thúc trận này không nhiều lắm ý nghĩa chiến tranh, bất đồng ngươi hồi phủ thành chỉ sợ cũng là bởi vì cái này. Biết kinh chập một phen lửa đốt cái gì sao? Sở thức tha nhún mày, bán khởi con tới. Xem nàng mặt mày hớn hở biểu tình, hồ mãn quay đầu lại nhìn thoáng qua đối diện nhà kho. Không phải là thiêu chết cái gì khó lường đại nhân vật đi. Kia thật không có sở thức tha uống lên khẩu trà thơm, có trung vinh dự nói, hắn là dũng mãnh nhất anh hùng. Đem man kho lua tiêu, kia đầy trời lửa lớn ở biên thành trên tường thành đều có thể nhìn đến. Trận này chiến sự không kết thúc cũng đến kết thúc, bọn họ vô lực tái chiến, đại tướng quân tự mình mang binh xua đổi man, thực mau là có thể khôi phục Thái Bình. Kia thật tốt quá, đường sông cùng biên quan mậu dịch cũng có thể khôi phục bình thường. Là như vậy, hồ mang tư tâm ở phun tảo sở đại tướng quân sẽ nhặt của hời. Kinh chập nếu là không bị thương hoàn toàn có thể bằng vào thiêu quân địch lương thảo dũng mãnh linh quân nắm giữ ân soái. Bất quá người không có việc gì liền hảo. Con tưởng rằng ngươi muốn cái gì, chú ý điểm luôn là cùng những người khác bất đồng sở thức tha đối nàng tham tiền hình dáng tỏ vẻ khinh thường, nhưng đối nàng tránh nặng tìm nhẹ không vọng nôn hành vi tỏ vẻ thưởng thức. Hồ mãn cười cười không giải thích. Một lát nhàn thoại, kinh chập bị di phóng tới cáng thượng, vài người tâm nâng hạ thuyền. Nhị bảo an bài thập phần thỏa đáng, tự mình giá xe ngựa phản hồi tới. Sở thức tha trước tiên đi lên tự mình động thủ an trí kinh chập. Thập phần không tình nguyện đương bóng đèn hồ mãn xài bước lên mã mở đường. Trong thôn lộn xộn chính là trụ không giới, cũng không thích hợp, liền đem người an trí ở cửa thôn khách điếm. Suốt đêm tìm mấy cái sạch sẽ lưu lót bà, nhóm lửa quét tức trong cửa liền đều tề. Lâu một ôn nu nắng sớm sái tiến hẹp hòi hẻm, dựa tường hoa ở trong góc tô văn. Sớm tại cửa thành mới vừa khai thời điểm liền tới rồi, đợi một hồi lâu. Hán đôi tay xoa xoa mặt, ha thiết mấy ngày liền từ trong một góc đi ra, túc chỉnh khuôn mặt, mặt mang mỉm cười gõ vang lên một hộ nhà môn. Ai nha? Thực mau bên trong liền truyền đến tiếng vang. Một cái lấy cái chổi phụ nhân sắc mặt không vui mở cửa, dương mắt vừa thấy là tô văn, nàng lập tức cười rộ lên, nói, là ngươi nha, sao lúc này liền tới rồi? văn tiên sinh còn không có khởi đâu không phải lần đầu tiên giao tiếp tô văn luyện luyện hơi hơi chắp tay thi lễ thanh âm ép tới đế đế cười lần này là quan trọng chuyện này ta sợ trầm văn tiên sinh đã biết trách tội nếu không đại tỷ trước cho ta thông báo một tiếng nhi nay phụ nhân là văn tiên sinh cũng chính là văn sư gia gia người hầu nghe xong tô văn nói chỗ nào còn dám thật sự đem người ngăn ở ngoài cửa chẳng qua phía trước vài lần người này đều mọi mặt chu đáo mang rất nhiều đồ vật tới lần này trong tay giống tuyết nàng không vứt được tiện nghi nhìn nhiều tô văn vài mắt mới ném cái chổi đi vào thông báo nhìn quen cao lầu tô văn lại xem văn sư ra viện hai tiếng viện nhi xảo trung lộ ra độc đáo ngẫu nhiên còn có hạ nhân bước chân vội vàng đi qua hắn thiết miệng lẩm bẩm ỉ vào thi đại điểm nhi quan nhi đảo sẽ phô trương hắn cơ hồ mỗi tháng vào thành đều phải cấp văn sư ra đưa điểm ăn uống dụng cụ cái gì hiếm lạ hảo ngoạn đều đưa đây đều là hồ mã ngăn bài tô văn cảm thấy thực không cần thiết bởi vì không phải mỗi lần đều có thể nhìn thấy văn sư gia tựa như lần này ngồi nơi này đã nửa ngày cũng không nhìn thấy kia lão đông tây bóng người nhưng tô văn một chút cũng không đội hắn thảnh thơi thay uống trà thơm dư quang nhìn người xem không thể không sư gia quan nhi không lớn nhưng quyền lực cao là đại quan nhi bên người thân cận người tựa như văn sư gia hắn không phải tuần phủ đại nhân mang đến tiền nhiệm quân sư đoàn Nhưng lại là phủ nha thường chú sư gia, quan nhi môn đạo nhiều, mỗi cái tiến đến phủ thành tiền nhiệm quan viên đều bị hắn hầu hạ hảo hảo. Không hơn không kém bọn gián độc Thằng đến mặt trời lên cao, trà uống lường dạ. Tô văn tài nhìn đến từ trong viện chậm gì gì mang theo người ra tới văn sư gia. Mâu trăng bào, đầu đội khăn chích đầu, văn sư gia 50 hơn tuổi người, thiền bụng bước bát tự bước, còn tinh thần thử. Tô văn chạy nhanh đi lên chắp tay thi lễ cúi chào nhi. Tất cung tất kính nói, người tô văn, gặp qua văn tiên sinh. Đối với sư gia xưng hô hắn càng thích người khác kêu hắn một tiếng tiên sinh. Rụt rè gật gật đầu, văn sư gia nói, nghe hạ nhân ngươi đã sớm chờ chứ. Há ngăn A tô văn chửi thầm, cười ha hả trả lời, nhà ta hổ nương công đạo, không dám chậm trễ tiên sinh, lúc này liền đi thôi. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Xe ngựa đương nhiên là trước đó thuê hảo, mà sau lại đây. Văn sư ra gật gật đầu không có gì, mang theo người ra cửa. Hắn một chân đạp lên đặng xe ghế thượng, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tất cung tất kính Tô Văn. Nói, cùng Lao Phu cùng nhau ngồi xe. A Tô Văn chừng mắt khỏe mắt nếp nhăn đều triển bình, có thể thấy được có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn phản ứng lại đây sau Nga vài cái, Lao hán bỏ lên trên xe. Lời nói thật, hắn vẫn là rất sợ vị này sư gia, ngông dính chỉa xuống đất nhi, thương ngồi. liền nghe văn sư ra không nhanh không chầm nói, nghe các ngươi thôn thành lập miễn phí học đường, làng trên xóm dưới hải đều có thể nhập học. Rất nhiều người đều hỏi thăm quá học đường chuyện này. Tô Văn nháy mắt trong lòng nắm chắc, đĩnh đĩnh bộ ngực, cẩn thận lại không mất đắc ý trở lại nói, đúng vậy, chẳng những có miễn phí học đường, hơn nữa nữ hải cũng có thể nhập học. Cô ý dừng một chút đi xem văn sư ra biểu tình, quả nhiên, hắn đôi mắt bay nhanh sáng một chút, khỏe miệng đều căng thẳng. thu hồi ánh mắt tô văn nhìn chằm chằm mũi chân nói tiếp không riêng như thế chúng ta đều ở xóa nạn mù chữ văn sư ra thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nói xóa nạn mù chữ là có ý tứ gì rõ ràng chút cố ý khoe khoang tô văn việt việt nhiều tới rồi mã sa phu ở bên ngoài thét to nói tô văn vội vàng vén lên màn xe ra bên ngoài xem gần trong gang tức đại lâu mỗi lần xem đều làm hắn có loại hít thở không thông cảm Bởi vì sợ trên đường lớn tới xem náo nhiệt người nhiều, cô ý vòng tiến lộ. Lúc này liền xe ngựa liền ngừng ở thôn bên ngoài sau tường. Tô văn ngượng ngùng xoay đầu giới cười nói, nhanh như vậy liền đến, tiên sinh thỉnh đi. Lời còn chưa dứt, văn sư ra đĩnh nửa người trên một phen sốc lên màn xe, kinh ngạc biểu tình dừng hình ảnh ở hắn trên mặt, một bộ không dám tin tưởng, ta nhất định là đang nằm mơ dạng. Chỉ thấy kia gần trong găng tức. Lại yêu cầu ngưỡng mặt quan khán đại lâu chỉnh thể trình thâm trầm màu đỏ, nó rất cao, cổ đều cảm giác muốn ngưỡng chặt đứt, còn không có nhìn đến đỉnh chót Đột nhiên hiện lên tới một khuôn mặt, doa văn sư ra nhảy dự. Ta trời hơi tiên sinh, ngài xem thấy sao, thấy sao, hảo cao phòng A, đó là phòng sao. Nhìn như thế nào như là sơn, chúng ta có phải hay không hiểu lầm địa phương nào. Mấy tháng trước còn không có. Người hầu thất thố trương hiển văn sư ra nội tâm Hắn thiếu chút nữa cũng giống cái này người hầu giống nhau kinh hô ra tới, nếu không phải trước tiên biết đến lời nói. Đúng vậy, tuy rằng xa ở phủ Thành, nhưng hồ ra thôn hướng đi sẽ có người trình báo cho hắn. Nhưng mà liền tính không ai trình báo phủ Thành cũng có nghe đồn, có cái thôn bị tiên nhân chỉ điểm, ngắn ngủn thời gian liền toát ra tới rất cao rất cao phòng, là kêu nhà lầu dùng một loại kêu xi si mang đổ vật Còn có rất nhiều rất nhiều làm người đỏ mắt nghe đồn. Lui ra văn tiên sinh đuổi hạ nhân, vẫn duy trì biệt nữ tư thế híp mắt nhìn một trùng trùng nhà lầu phát ngốc, hán não cũng ở cao tốc vận chuyển này, trước hết nghĩ đến chính là sở gia vị kia rảo chuyện này đại tỷ. Nghe, si mang sự tình liền có vị kia sở tỷ bút tích, còn nghe có người không nghĩ làm hồ gia thôn làm này bút lũng đoạn mua bán. Nghe, nghe, đều là nghe, không điểm hữu dụng đồ vợ. Văn sư ra bực bội liêu xuống xe mảnh. Dư quang thấy trong xe ngựa còn có người. Khu. Thanh thanh giọng, hắn ngồi nghiêm chỉnh gọi lại muốn xuống xe Tô Văn, hơi hơi cau mày nói, sợ ra tỷ, lần này đã tới. Ngài còn biết hỏi đâu. Tô Văn trong bụng tẫn lời nói, sợ bị nhìn ra tới, chạy nhanh thấp đầu nói, tiên sinh đoán không sai, sợ cô nương đúng là, cũng là tới tham dự lần này khoai lang đỏ thu hoạch sự tình. Văn sư ra mặt lập tức trở nên khó coi, hắn tới gặp này đó bình dân là hạ mình. Sở thức tha cũng ở, hơn nữa đã sớm tới, kia hắn liền thành phô trương. Cũng quái này tô văn, không đem lời nói sớm chút nói rõ ràng, hại hắn thật liền phô trương đến bây giờ. Chạy nhanh vào thôn. Văn sư ra hơi hơi bế đôi mắt này tưởng tự. Xe ngựa mới vừa vừa xuất hiện ở trên đường liền có người đem tin tức chuyển quay lại đến trong thôn, lại chuyển tới hồ mãn trong hai Nàng lúc này chính mang theo một đám người ra cửa thôn. Sở đại tỷ liền không phải đám người người, sáng sớm liền thúc dục hồ mãn khởi công, kéo dài tới lúc này là cực hạ. Này không, đoàn người đang muốn xuống đất đi. Thật lớn giá sở thức tha mắt lạnh chiều trên đường lớn liếc một chút, hơi gợi lên khỏe môi tràn ngập khinh thường. Hồ mãn nhấp môi đỏ cười, cực kỳ cái quan nhi, ta đi nên nên Sở thức tha trừng mắt, vui đùa cái gì vậy? Không chuẩn đi. Kia xem như thứ gì. Có thể kêu hắn kiến thức một chút đã là không dễ, chỉ hoán bổn cô nương thời gian còn không có tìm hắn tính sổ, ngươi còn nên đón. Lý hiển xe ngựa cũng tới rồi. Một câu, thành công làm sở thước thang ở miệng. Nàng hạ ý tứ chiều trong thôn nhìn một chút. Nâng ngâng cầm ý bảo hồ mãn đi nhanh về nhanh. Tại bên người người ái mội dưới ánh mắt, hồ mãn thả trong tay nông cụ, mang theo nhị bảo hướng thôn biên chỗ rẽ đi. nhị bảo nhìn bên người cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì bất đồng tỉ tỉ chất đau lòng nàng hiện tại này đây cái gì tâm tình nên đón lý hiển đã đến khẳng định không phải vui vẻ đừng như vậy nhìn ta ngươi như vậy như là đang xem trọng chứng người bệnh hồ mãn trắng đệ đệ liếc mắt một cái đối hắn phức tạp ánh mắt bĩu môi tỏ vẻ khinh thường chẳng qua là thấy lý hiển thôi lại không phải lên núi lao có cái gì hảo lo lắng đâu hảo hảo, hảo nhị bảo bất đắc dĩ ngẩng đầu gian trông thấy trên đường hai chiếc xe ngựa tương ngộ, sau đó ngừng lại. Hồ Mãn đã sớm thấy. nàng nói: đi, khách nhân tới rồi. Mặt hãn Văn sư gia đối diện khắc có Lý Gia Huy trương xe ngựa chắp tay. Không biết là Lý Gia vị kia tại hạ văn đỉnh hiên là phủ nha sư gia này sương có lễ, không cần đa lễ lười nhác thanh âm mang điểm này ám ách, màn xe động cũng chưa động, hiển nhiên là không có lộ diện tính toán. Văn sư ra lại theo sát thử này do hỏi, chính là muốn hổ ra thôn. Đáp án là khẳng định, hắn nhiều ít có thể mới nhiều tới cái này tuổi trẻ thanh âm chủ nhân là ai? Chư vị đại gia Quang Lâm, lệnh hàn xá bồng tất sinh huy, hoan nền các ngươi. Hồ mãn đột nhiên ra tiếng, cùng nhị bảo đồng loạt đi tới. Bên trong xe ngựa, nghiêm hai lắng nghe tiết hương lăng liền thấy bên người người bỗng nhiên ngồi thẳng thân. Thả sát mặt thay đổi lại mặt, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái lạnh nhạt dạng. Lý Hiển biết chính mình phản ứng đều bị người xem ở trong mắt, nhưng người nọ liền ở xe ngựa ngoại, nàng nhìn không tới là được, không để ý tới tiết Hương lăng muốn nói lại thôi, hắn rũ mắt, xin đừng quấy rầy dạng. Xe ngoại, văn sư ra cùng hồ mãn đánh lên tiếp đón, đôi mắt nhịn không được hướng không động tĩnh trên xe ngựa nghiêng. Lao ngài đại giá, trước một bước vào thôn hồ mãn cười ha hả đuổi người. Tuy rằng ăn mặc giản dị nữ trang, nhưng nàng chắp tay đưa tiễn dạng một chút cũng không nữ khí. Văn sư ra mang theo một viên bắt quái tâm, tư nhị bà bồi mỉm cười đặng xe rời đi. Hồ mãn xóa cố tình ôn hòa, đi qua đi gõ vang lên khai một cái phùng xe ngựa. Nhìn lén tiết hương lăng bị chảo bao dường như, lập tức đem màn xe bông cười một chút. Hồ mãn nói: Đại biểu toàn thôn lão hoan nên các người rời bước vào thôn đi, tới vừa và tốt. Người này phúc dạng thật là nịnh nọt, một cái sư ra cũng thành ngươi nịnh bợ đối tượng. Càng sống càng đi trở về. lý hiển nỗi lòng khó bình khẩu ra ác ngôn bị nồng đậm lông mi che đậy đôi mắt đựng đầy bi phẫn hắn phát giác chính mình vẫn là không cam lòng không cam lòng hình cùng người lạ liền như vậy làm bộ ngươi hảo ta hảo đại gia hảo siết hồ mãn nâng nâng mi giơ tay đem màn xe vấn lên nàng chẳng hề để ý như lão bằng hữu như vậy nói chê cười ta có thể trường thịt mau vào thôn đi sở thức tha đã chờ chửi mà nó như vậy nàng Làm lý hiển bi ai phát hiện toàn bộ thế giới đều sống hảo hảo, chỉ có chính mình, đáng thương thực, còn ở bắt lấy từ trước về điểm này ký ức tự bi tự ai. Chưa thấy được nàng phía trước hết thể đều hảo hảo, nàng nếu là không có xuất hiện quá nên có bao nhiêu hảo. Đúng rồi tránh ra lại trở về hồ mãn, cách mạnh nói, điền một hồ như thế nào không có tới. Đột nhiên liền bình tĩnh lại lý hiển, đi theo hồi ức, lạnh lùng nói, lâm thời có việc, hắn tới không được. Trước khi đi điền một hồ tựa hồ là đột nhiên làm ra như vậy quyết định, cứu này nguyên nhân, Lý Hiển cũng không đoán được. Ân thanh, hồ mãn tránh ra, cấp xa phu chỉ lộ. Sau đó nhìn xe ngựa rời đi, chính mình theo ở phía sau chậm rãi đi. nang biểu tình như là dùng xong rồi dường như, bỗng nhiên liền lánh xuống dưới, ánh mắt thấm thấm nhìn dơ lên bụi đất xe ngựa quải cái cong nhi không thấy. Lý Hiển đứng ở bên cạnh xe quan khán hai tầng nhà lầu. Gạch đỏ điệp cái khởi tứ phương cách bị tường vây vòng ở bên trong, phóng nhãn nhìn lại một đống rửa gần một đống, đều là cái dạng này kiến trúc, có loại vào cục đá sơn cảm giác, đem ánh liệt dương quang đều che đậy bên ngoài. Cảnh đẹp hắn gặp qua không ít, nhưng như vậy lại xấu lại cao phòng vẫn là lần đầu thấy. Một chút xuất hiện nhiều như vậy cơ hồ giống nhau phong úc làm người có chút xem thế là đủ rồi. Hơn nữa nhìn ra được tới dưới chân lộ tựa hồ muốn tu chỉnh, Liền như vậy trần trùi gạch đỏ, không thấy một khối đầu gỗ cơ quát, thật sự sẽ không sụp. Hồ mãn tử chối ngoặc chỗ đi ra. Lý Hiển chỉ nhìn nàng một cái, liền cùng bên người mở to hai mắt nhìn Tiết Hương Lăng lời nói, ngươi trước đặng xe, ta theo sau liền tới. Tiết Hương Lăng khẩn trương bắt lấy cánh tay hắn, bĩu môi hỏi, ngươi đi đâu nhi? Không cần sợ, đi theo bọn họ đi vào chính là. Lý Hiển chấn ăn một câu liền lấy ra tay nàng, ngược lại hướng hồ mãn đi đến. Có một số việc muốn cùng ngươi, đã nhìn ra, nói chuyện với nhau hai câu, hồ mãn là người hảo hảo chiêu đãi còn không có đăng xe tiết hương lăng, mang theo lý hiển từ xe ngựa trước đi qua. Bị hoàn toàn bỏ qua tiết hương lăng, nắm chặt nha hoàn tay, lạnh lùng cười. Nha hoàn liếc thần sắc của nàng thần sắc nói, cô nương, chính là ở chỗ này chờ này công. Chờ cái gì? Tiết hương lăng xoa xoa thái dương hỏi lại. Nhà mình cô nương tính tình liệt thật sự. Nhà hoàng vội vàng túi đầu không dám lại lời nói. Đơn độc rời đi hai người dấm lên thang lầu lên lầu hai, hồ mãn kéo ra cửa sổ sắt đất trước bức màn, trong phòng tức khắc sáng sửa lên. Lý Hiển mắt nhìn một vòng, đối cái này xa lạ phòng tỏ vẻ vô ngữ. Chỉ thấy trên mặt đất phô một tính chất bản, đối diện môn nhi rửa tường vị trí, là một vách tường kệ sách, mặt trên bãi đầy các loại thư tịch, sách, chính phía dưới là gỗ đỏ án thư. Đại đại cửa sổ sắt đất trước một tổ tinh xảo sofa, đối diện trên tường treo sơn thủy đồ, phía dưới bãi bể cá, thủy thảo hạ cất giấu ba bốn chỉ ngốc cá ở bên trong bơi qua bơi lại. Đây là hồ mãn văn phòng, hoàn toàn dựa theo nàng ý tứ bài trí, thập phần ngắn gọn công thức hóa. Ngồi đi. Hồ mãn chỉ chỉ sofa làm người ngồi. Lý hiển đối cái gọi là mềm sụp thập phần vô ngữ. Nhà ai thư phòng sẽ bài trí cái này. Dùng để làm gì? Khế. Đây là khách nhân có thể ngồi sao thật là. Hắn môi mỏng mân khẩn đi qua đi ngồi xuống, dương mắt nhìn lại, trước mắt rộng mở thông suốt. Ngoài cửa sổ lại là từng bụi mê điệt hương cùng nguyệt quý, chiếm địa diện tích rất lớn. Cái này mùa chúng nó khai vừa lúc. Phấn bạch hoặc đỏ tươi nguyệt quý đối diện là xanh biếc mang theo màu trắng hoa nhi mê điệt hương. Nhắm mắt lại thâm hô một hơi, nhàn nhạt, nhạt mùi hoa chốc núi quanh quẩn, như đặt mình trong biển hoa. Lý Hiển không từ từ tâm đột nhiên liền thả lỏng. Mở to mắt liền thấy hồ mãn ngồi ở đối diện, nàng hai chân giao điệp, một tay chi cằm, môi đỏ mỉm cười. Ta thiếu ngươi rất nhiều, cấp một cơ hội làm ta còn như thế nào? Hồ mãn thái độ một chút cũng không nghiêm cẩn cười nói. Nghe vậy, Lý Hiển trong đầu không một chút, không biết nàng là mấy cái ý tứ. hắn thanh âm thanh lánh hỏi, ngươi tính toán như thế nào còn? A còn khởi sao? Ta còn không còn khởi. Ngươi thử xem sẽ biết. Cầm lấy chuẩn bị tốt sách, hồ mãn cách bàn đem sách đẩy đến trước mặt hắn. Lý Hiển hồ nghi cầm lấy sách xem, quen thuộc cẩu bò tự làm hắn thần sắc hơi đốn, lôi kéo cánh môi trào phung chính mình dễ dàng như vậy thất thần. Hắn nhìn kỹ, phát hiện mặt trên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ký lục này một loại tân giống loài gieo trồng, sinh trưởng chu kỳ, dùng liêu cùng bảo dưỡng từ từ số liệu. Ngươi cho ta xem cái này là có ý tứ gì? Lý Hiển ném sách. mày kiếm khẽ nứt này chất vấn đã chính mình đối người này hiểu biết nhất định là nàng lại lộng cái gì mới là ngọn ý muốn dùng cái này trả nợ a thiếu ta liền như vậy không đáng giá tiền hô mãn chậm gì gì nói trả lời ta mấy vấn đề liền nói cho ngươi ta là có ý tứ gì mặt vô biểu tình lý hiển hô mãn tân giống loài tên khoa học gọi là gì khoai lang đỏ sinh trưởng chu kỳ là bao lâu Mùa xuân tám hoặc 200 thiên, mua hạ hoàn toàn hoặc 120 thiên. Hỏi vài cái tương đối quan trọng vấn đề, Lý Hiển tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng đều không chút do dự phải trả lời ra tới, có thể thấy được có nghiêm túc quan khán. Hồ mãn lời nói không tính toán gì hết, hỏi xong vấn đề liền chạy. Nắm nắm tay nện ở trên sofa, Lý Hiển bị khí đến cắn răng, nói, lại bị nàng nắm mui đi. Chính khi đến hoảng, vang lên tiếng đập cửa. Có người ở bên ngoài cung kính nói, cô nương thỉnh Lý Công qua đi. Nghe âm dừng lại có chút quen thai, mở cửa mới biết được là đồ á. Nàng dung lùa mỏng phúc mặt, chỉ trừ một đôi mắt cùng tinh xảo cảm Đồ á trên mặt thương là như thế nào tới Lý Hiển nhất rõ ràng bất quá. Hắn lặng yên xấu hổ, im lặng vầu ngữ đi theo đồ á ở trong thôn đi. Đã từng hoang vu hồ ra thôn Lý Hiển cơ hồ không nhớ rõ, ở hồ mãn không có đột nhiên xuất hiện phía trước. Hắn sắp sửa quên đi đã từng đủ loại, nhưng này ngắn ngủn hai ngày thời gian những cái đó ký ức mãnh liệt mà đến, khoảng cũng khoảng không ra. Khiến cho chính mình đem lực chú ý đặt ở mới là phong ốc thượng, từng hàng dù sao đan sen phong ốc, có chút đã đỉnh cao, có chút còn chỉ kiến tạo đến một nửa nhi. Lý Hiển phát hiện không còn có trong trí nhớ sở quen thuộc địa phương, không khỏi sinh ra bí thương. Hết thể đều không giống nhau không phải sao. Lý Hiển Công Cảnh tượng vội vàng lão đầu nhi đột nhiên ra tiếng gọi lại ánh mắt có chút không quả người. lão đầu nhi kinh ngạc nói, hồi lâu không thấy công, tiêm cũng không dám nhận. Ngày sao thật dài thời gian không có tới. Lý Hiển khỏe miệng mang theo điểm nhi cười khổ, nói, việc vật vánh rất nhiều, liền hồi lâu không có tới. Đơn giản ứng phó vài câu, Lý Hiển nhanh hơn bước chân rời đi, nhưng mà không cùng gặp người thì thôi, gặp được thôn dân sau thường thường liền phải dừng lại ứng phó người trong thôn bắt quái. Quan tâm, còn có cảm tạ Chuyện cũ hưu đề Nói như vậy hắn đối thuần phát thôn dân không ra Chỉ nhanh hơn bước chân trốn cũng đúng vậy rời đi Còn chưa tới thôn ngoại liền gặp người sơn biển người Sao nhiều như vậy người Lý hiển điểm mũi chân nhìn nhìn Chói lọi đại thái dương phơi hai mắt biến thành màu đen Tụ tập tại đây người lại bất giấc nhiệt Tranh nhau hướng thôn ngoại dũng Tiếng người ồn ào Cẩn thận nghe bọn hắn đều ở có quan hệ khoai lang đỏ sự Theo sát đồ á cầm khăn lau mồ hôi, trầm tĩnh đôi mắt đối cảnh này gợn sóng bất kinh nói, đại đa số người là từ khác thôn tới, trên đường lớn phòng trường cũng đổ. Người như vậy một đợt một đợt, từ dùng trong thôn dựng thẳng lên đại lâu khi bọn họ liền thường thường đi thôn đổ qua khán, đồ á tưởng không bình tĩnh đều khó. Nàng mang theo lý hiển trở về đi, vào một nhà vắng vẻ nhà mới, rẽ trái rẽ phải liền ra thôn. Nàng đoán không sai nhi, phóng nhãn nhìn lại, đại lộ trên đường đều là người không phải thập phần chen trúc nối gót sát vai thôi lý hiển siêu ý ghề nhíu tóc cũng rối loạn ho oh. hắn hoài nghi đây là đồ á cố ý thật vất vả tới rồi ruộng còn cần chờ thô tráng hộ vệ đội đi vây quanh người đổi đi mở ra một hàng rào mới được hai bên đường gieo trồng đậu nành bị dẫm đạp không ít trước mắt bao người cũng không ai mượn gió bẻ măng nhưng hộ vệ đội người vẫn là muốn tuần tra thường thường lớn tiếng quát lớn Treo đầy đầu hãn Lý Hiển, mùng một nhìn thấy lá xanh hồng ngạnh dây đằng, đại đại thở phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện tảng lớn trường đến toái hoàng đậu nảnh vây quanh thanh thanh dây đằng, này đây từ bên ngoài khó có thể nhìn thấy chân dung. Còn có đối diện bị người vây quanh này, là sở thức tha. hô mãn cũng ở, nàng chống một phen che nắng dù giấy, hai người chính cái gì. Đi thôi, liền chờ ngươi. Đồ á không khách khí thái độ, đánh thức Lý Hiển trầm tư. Hắn bước nhanh, từ chỉ cung một người hành tẩu lộ xuyên qua. Ý khí quyết tung bay, mặc phát nột ngạo. Theo ở phía sau đồ á đô đô miệng, cảm thấy chính mình mưu kế bị hắn xuyên qua. Tuy rằng tự hủy dung mạo chuyện này không ai bước chính mình, nhưng là không có lúc trước lý hiển những lời này đó, nàng không đến mức vội vàng hủy hoại chính mình mặt. Không hối hận, nhưng vô luận như thế nào đều nhìn không thuận mắt ra hỏa này, khó được cơ hội chỉnh hắn một chút, nhiều chạy vài bước lộ tính cái gì. Như thế nào không nhiệt chết hắn đâu. Nha sở thức tha đôi tay hoàn cánh tay, một đôi đôi mắt đẹp qua lại đánh giá mặt mang không vui Lý Hiển. Nàng trầm trọng nói, Lý gia công ca quả nhiên là khó thình thực, lúc này mới khoan thai tới muộn, sao này Phúc không tình nguyện hình dáng. Đối mặt ngày xưa tổn hữu cười nhạo, Lý Hiển đã không có ngũ vị tạp trần tâm. Hắn suốt quần áo, chắp tay thỉnh tội. Sở đại tỷ tha thứ cho, tại hạ đến chậm, nhận phạt. Người sở thức tha vây tay, làm người đem cái quốc đưa cho Lý Hiển. Giao Dạt đắc ý nói, đi thôi, đệ nhất cái quốc từ ngươi tới. Này một miếng đất đều là của ngươi, thu không xong không được ngươi đi. Lý Hiển cười lắc đầu tiếp nhận. Này sao được vẫn luôn không tìm được cơ hội lời nói tiết hương lăng, tiểu tiếu bĩu môi nói, công nhưng không trải qua cái này. Thúy Liễu người đi chiếu sở cô nương phân phó làm. Bị điểm danh hạ nhân là Lý Hiển hỗ trợ. bởi vì đủ loại nguyên nhân thay thế minh hạc hắn gật gật đầu liền phải đi lấy chủ trong tay cái quốc. không cần lý hiển hảo tính tình nói vừa vặn tưởng dối thân một chút tay chân đi giúp ra cảm ơn sở cô nương hắn ngược lại ôn nhu nhìn về phía tiết hương lăng biết ngươi quan tâm ra ta ngoan ngoãn đi hóng mát đừng trúng thời tiết nóng khi thì lạnh nhạt phóng đãng khi thì ôn nhu chi kỷ như vậy lý hiển tiết hương lăng gặp qua rất nhiều lần nàng lặng lẽ đỏ mặt Dư Quang nhìn về phía người chung quanh, phát hiện Hồ Mãn chính mỉm cười nhìn chính mình. Thiên Hương lăng lớn gan, giật nhẹ lý hiển nếp vón ống tay áo. Ngượng ngùng dặn dò nói, "Ngươi tâm điểm, đừng đùa nháo lâu lắm, ta chờ ngươi về nhà." "Đi thôi." Thúy Liêu đi theo Hương Lăng. Lý Hiển không coi ai ra gì tú đa tình. Hắn nhìn theo người rời đi, quay đầu dùng phóng đãng không kềm chế được miệng cười đối mặt cười nhạt Hồ Mãn, mặt lạnh sở thức tha. cùng vô pháp che giấu chính mình trong lòng chấn động hồ ra người. Hắn đột nhiên liền cảm giác được hả giận. Trước kia không phải đều không hiếm lạ ta sao? Hiện tại hối hận sao? Hoàn toàn bị sở, lý, hai người che khuất nổi bật văn sư ra, người ra miêu nị. Hắn như mật nước mỉm cười Phật di Lặc giống nhau, xin chỉ thị sở thức tha, người đều đến đông đủ, khi nào bắt đầu. Sở thức tha thu hồi kinh ngạc lại do dự tấm mắt, Phiết liếc mắt một cái không biết suy nghĩ gì đó hồ mãn liếc mắt một cái, nàng mới hừ một tiếng, tức giận nói, bắt đầu đi. Lý Hiển không đem lời nói mới rồi coi như là vui lùa, xách theo cái quốc nện ở trên mặt đất. Hắn lại như thế nào sẽ làm việc nhà nông, thiếu chút nữa tạp đến chính mình chân. Hắn ha ha cười, người khác cũng đi theo cười. Hồ mãn đái trong chốc lát, liền cùng nhị bảo còn có hồ lao cha tổ chức nhân thủ bắt đầu đào khoai lang đỏ. Gần 50 mẫu đất khoai lang đỏ, liếc mắt một cái nhìn không tới biên nhi. Lưu thợ săn mang theo một đội 50 người hộ vệ cùng bọn họ từng người phụ trách, gieo trồng khoai lang đỏ chủ nhân, lấy xẻng sát, lười hái cùng cái cuốc phân tán khai, thứ nhất bên cạnh bắt đầu đảo. Đệ nhất ơi liên quan dây đằng đồng loạt bị đảo đi lên khoai lang đỏ đưa đến hồ đẩy mặt trước. Thật dài dây đằng có 2 mét dài hơn, phía dưới treo nhìn ra có mười mấy đại không đồng nhất mang thổ khoai lang đỏ. Chém rớt dây đằng, hồ Lao Cha nhắc tới bùn trứng trứng, hương phấn nói, không sai biệt lắm, có hơn 30 cân. Cái gì? Văn sư ra kinh ngạc kêu lên. Hắn dẫn theo bảo đến gần hồ Lao Cha, nhận được còn treo ở rễ cây thượng khoai lang đỏ. Một con cánh tay không nhắc tới tới. Văn sư ra một chút cũng không giận, trên mặt nếp gấp ngược lại là nhiều lên. Hắn hai tay dẫn theo, ước lượng lại ước lượng, mặt trên bùn đất đổ rào rào lạc. Không chút nào che giấu vui mừng nói, chỉ sợ không ngừng 30 cân. Hồ lao cha chạy nhanh cẩn thận giải thích, này mặt trên còn có bùn cùng can. Văn sư ra mặt tỏa ánh sáng màu lắc đầu, đi điểm những cái đó cũng không ngừng 30 cân, người lão nhân này lời nói không đáng tin cậy Người tới nột, lấy sưng. Hồ lao cha lại chạy nhanh làm người đem chuẩn bị tốt sưng lấy tới, động thủ đem bùn đất bong ra từng mảng, mới liền căn mang khoai lang đỏ treo lên đi sưng. Vừa mới ngang hàng đòn cân, dừng lại ở ba 39 cân. Hảo hảo hảo văn sư ra đã không phải biết muốn cái gì, xoa động hai tay, thẳng lăng lăng nhìn ở sương thượng treo khoai lang đỏ. Sở thức tha lại đang nhìn tảng lớn khai khẩn chung lá xanh xuất thần. Nàng thanh âm thực nhẹ, lấy ngươi bảo thủ tính ra, một mẫu đất có thể sản nhiều ít khoai lang đỏ. Đứng ở bên người nàng hồ mãn cười thần bí, nói, ngươi không hiếu kỳ nó hương vị sao. Sở thức tha toát than. Nhất thượng đẳng điển, một mẫu đất hoa màu cũng trường không ra ngàn cân. Người khoai lang đỏ một chi dây đẳng liền có gần 40 cân. Kia một mẫu đất là nhiều ít. Ta chỗ nào còn để ý nó cái gì mùi vị, độc không chết người chính là thứ tốt. Nếu là nếu là ba năm trước đây liền có thứ này, cũng sẽ không đói chết như vậy nhiều người. Chính mình phụ thân cũng không cần lưng đeo thượng đeo danh. Hô mãn cảm thấy cần thiết giải thích một chút. Nàng nói. Ba năm trước đây ta còn không có phát hiện thứ này, chờ phát hiện nó thời điểm, đã trưởng. Nếu bằng không ta cũng sẽ không mang theo thôn dân tập thể ra tới chạy nạn. Lời này cũng chính là ngẫm lại, không thể. Sở thức tha nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hiện tại cũng không chậm, vừa văn tốt. Sớm biết rằng như vậy là người vui mừng, ta liền không cho kinh chập uống an thần canh. Hán qua rất nhiều lần, muốn nhìn đến mọi người an cư lạc nghiệp. Buồn cười hồ mãn vô vô nàng vai. Thiện giải nhân y nói, bị như vậy trọng thương đương nhiên là hẳn là nằm ở trên giường, ngươi cũng là vì hắn hảo. Đi, đi nếm thử khoai lang đỏ hương vị như thế nào. Hồ mãn quay đầu lại nhìn về phía ngồi sổm trên mặt đất nghiên cứu Lý Hiển, dương giọng nói, Lý Đại Công, cùng nhau đi. Khoảng cách như vậy gần, Lý Hiển đương nhiên nghe được đến, chỉ quen thuộc nít nạm đặc biệt trói thai thôi. Hắn lấy tay, đem bị chính mình chém thành hai đoạn khoai lang đỏ cầm ở trong tay. màu vàng nhạt nội nhưng thượng có chút màu trắng chất lỏng sờ ở trong tay rình dính, dính tuy rằng không lao động gì nhưng lý hiển có thể khẳng định trên đời này còn không có này ngoạn ý phải có nói lớn như vậy giá trị sản lượng sớm bị triều đình mở rộng triều đình mở rộng lẩm bẩm hắn bỗng nhiên sửng sốt vừa lúc nhị bảo cầm tức ra khoai lang đỏ đi tới không biết có phải hay không chính mình gieo trồng nguyên nhân hồ mãn cảm giác được trong miệng khoai lang đỏ phá lệ thanh thúy ngọt lành Nhai rác giòn sở thức tha gật gật đầu, nhận đồng khoai lang đỏ khẩu vị. Miệng thượng còn treo cặn văn sư ra dẫn theo bảo rác chạy tới. Hắn vừa mở miệng liền cụ một tiếng, bị chính mình nước miếng sặc, trong lòng khẩn trương giấu cũng che giấu không được. Thu được nhà mình mội nhan sắc đại bảo, ném xuống trên tay ký lục sách, đi lên trước một tay đỡ văn sư ra, một tay chụp hắn phía sau lưng. Hắn kết quả người khác đưa qua ấm nước, biên cấp văn sư ra biên tự giới thiệu nói, tràn đầy ta muội. Học sinh hồ đồng chí, gặp qua văn tiên sinh. Hồ đồng chí là kêu hào người, văn sư ra như thế nào sẽ biết. Hắn một đôi mắt thấy chỉ nhìn về phía hồ mãn. Hồ mãn chi kỷ giải nói, đây là ta đại ca, đối khoai lang đỏ sự tình biết chi cực tường, có cái gì muốn hiểu biết không ngại hỏi một chút ta đại ca. Này khoai lang đỏ thuộc sở hữu chính là, đây là văn sư gia nhất muốn biết. Hắn nháy mắt liền đánh hảo bản tính. khoai lang đỏ sự tình nếu là hồ mãn một người khiến cho chính mình liền có thể thỉnh tuần phủ đại nhân cắm một giang nếu không phải tưởng phân ly canh liền khó khăn hồ mãn không chút nào che giấu gật gật đầu nói hồ gia thôn loại lý công cùng sở cô nương đều có tham dự đương nhiên nếu tuần phủ đại nhân cảm thấy hưng thú nói không ngại hiểu biết một phen có có hứng thú văn sư ra vội không ngừng chân thành nói chư vị thật là làm kiện công đức vô lượng rất tốt sự a văn mô bất tài. Đại biểu người trong thiên hạ tạ ba vị. Hắn ôm quyền đối với ba người bao quanh thi lễ. Sở thức tha cười nhạt nói, sư gia sợ là còn đại biểu không được người trong thiên hạ. Đây là niệm tuần phủ lời kịch. Văn sư gia xấu hổ lợi hại, mặt liền mặt hắn hổ thẹn. Đại bảo đúng lúc đem người thỉnh đến một bên đi. Văn sư gia tự nhiên là bắt lấy hắn hỏi khoai lang đỏ sự tình, lại làm đại bảo đỡ đi xem đã đảo một đống khoai lang đỏ. Thức mau. Một mẫu đất ở mấy chục hào người trong tay thu thập ra tới, khoai lang đỏ bị lục tìm đến sọn, bãi đầy tảng lớn đất trống. Hồ mãn không nhàn rỗi, cùng ra ra cùng đi thỉnh bị đổ ở bên ngoài lâu ngày hương dân. Đợi một hồi lâu, mọi người câu đoán hận rất nhiều, đều la mẫu sảng ngàn cân có phải hay không gạt người. Sớm có ứng phó kinh nghiệm hồ lao cha, tiếp nhận người khác trong tay đồng la, hắn mặc kệ người khác cái gì, một đốn gõ. loảng xoảng loảng xoảng trói hai thanh âm thực mau làm một nhóm người an tĩnh lại hồ mãn đem tưởng tốt tìm từ cấp gia ra nghe nàng chính mình thối lui đến một bên lảng lặng nhìn mau 70 tuổi hồ lão cha gặp gỡ loại này đại trường hợp thượng nói chuyện chuyện này một chút cũng không sợ ngược lại là trong lòng cao hứng thực hắn thanh hạ giọng đem man ý tứ truyền đạt ra tới Hán nói có rất nhiều nghe đồn chúng ta hồ ra thôn khoai lang đỏ mẫu sản ngàn cân cố ý làm hạ tạm rừng Hồ lao cha khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt ở nhìn trầm chằm chính mình người trên mặt đảo qua, đồng nhiên ha ha cười, nói tiếp, kia đều là thí lời nói, chúng ta thôn khoai lang đỏ ít nhất mỗi mẫu sản 2.000 cân. Mọi người, an tĩnh như vậy một giây, quay một chút nghị luận mở ra. Một mẫu đất khoai lang đỏ đã thu xong, đại gia hỏa nhìn xem chẳng phải sẽ biết ta lão nhân có hay không thổi phồng sao. Hồ lao cha tự tin tràn đầy thái độ làm một ít nhân tâm thẳng nói thầm. Tuy rằng bọn họ đại đa số người là tới xem phủ thành đại nhân vật cùng xem mẫu sản ngàn cân chê cười. Lúc này ôm tìm tòi đến tuột cùng tâm tình lùng tiến ruộng, đi tuất đảng trước mặt người nhìn thấy một sọt sọt, hồng nhan sắc mang bùn đất đồ vật. Mọi người lần đầu cảm giác được đối khoai lang đỏ cái này từ xa lạ. Khoai lang đỏ rốt cuộc là cái gì? Con chúng nhóm chỉ vào một sọt sọt xa lạ vật đối hồ Lao Cha phát ra nghi vấn. Hồ Lao Cha hơi mang kích động chỉ vào còn trên mặt đất phủ phục dây đằng, nói, đó chính là khoai lang đỏ đằng, trong khung chính là khoai lang đỏ, kia 50 nhiều trong khung trang chính là một mẫu đất sản lượng. Hắn ở trước mắt bao người hoán khẩu khí, trước không vội này cân nặng, làm đại gia hỏa nếm thử khoai lang đỏ là cái thứ gì. Ở hồ mãn mang theo ra ra đi bên ngoài thời điểm liền phân phó người đem khoai lang đỏ dùng thủy nấu, dùng nồi to lửa lớn, ra lệnh một tiếng liền khởi nồi. Đem mạo hiểm từng trận hương, khí khoai lang đỏ đưa đến mọi người trước mặt. Ngọt nị nị hương vị chỉ dùng nghe liền biết rất thơm, có người bất chấp nhiệt khí, đôi tay đem mềm sụp sụp khoai lang đỏ ở trong tay qua lại chuyển này hướng trong miệng đưa, năng cùng nuốt than dường như dầm chân. An qua người đều phát hiện tân thiên địa, thể hội không giống nhau thơm ngọt mềm mại, càng là có người nết lên ngón tay cái lấy nó cùng điểm tâm so. Không thể nghi ngờ được đến nhất trí khen ngợi. Hồ Lao cha ha nhiệt khí làm người bắt đầu cân nặng. Bên kia bị rất nhiều người ngăn cách trong một góc, vẫn luôn mạo hiểm từ từ nhiệt khí khoai lang đỏ đưa tới Lý Hiển trước mặt. Đó là một con nhỏ dài hữu lực, lại không mất mỹ cảm tay. Tay chủ nhân lại không như vậy đáng yêu nhắc nhở Lý Hiển, nói, như thế nào, không nghĩ nếm thử sao, nhìn bọn họ một đám, mau đem nó khen thành hoa nhi. tuy rằng ta cũng thấy nó ăn ngon, không có xem nàng. Lý hiển yên lặng tiếp nhận phảng phất bị giao cho mị lực nổi khoai lang luộc, không cùng những cái đó thô lô mãng phu dường như, hắn biết ở trong tay lột vài cái vẫn là cảm thấy năng, liền phải thẹn quá thành giận, vẫn là cái tay kia, đem khoai lang đỏ lại đoạt đi rồi. Hố mãn sạch sẽ lưu loát đi ra lột nửa thành, lại đem cởi xiêm y đi lộ ra trần bị khoai lang đỏ nhét vào hắn trong tay. Cũng chi kỷ nhắc nhở nói, ngươi vị kia cô nương chỗ nào, cũng đưa đi. cũng không biết hợp không hợp tiết cô nương ăn uống, ngươi cũng đừng trách ta chấm trễ. Nghe vậy, trong miệng thơm ngọt năng lưới mỹ vị cũng không như vậy ăn ngon. Lý Hiển liếm liếm quay miệng, dương mắt nhìn về phía nàng, biết đến ngươi là làm hết lệ nghĩa của chủ nhà, không biết còn tưởng rằng ngươi ở trào phúng ta. Hắn hư một tiếng nói, ta chính là kia không biết. Xem ra là vô pháp nhi hảo hảo nói chuyện tiếng hô mãn nhún nhún bay, lo chính mình vội đi. Bên kia, Ở mọi người kinh hô chung, cân nặng cuối cùng một sọt khoai lang đỏ bông. Hồ Lao cha thao một tia run rẩy thanh em tuyên bố nói, tổng cộng, 3.260 cân chỉnh. Xôn xao hắn nói tựa như chảo nóng thêm một giọt ru, nháy mắt liền trá văng lên. Mọi người trừ bỏ không thể tin được, vẫn là không thể tin được. Một mẫu đất 3.000 cân, nhà bọn họ khoai lang đỏ là ăn thức ăn ra xúc đi. Hay là bọn họ, sở thức tha cũng không tin. Nàng không phải không lao động gì nữ nhân, tương phản nàng quản sở ra cực đại gia nghiệp, một mâu đất sản xuất là ở rõ ràng bất quá. Tuy rằng sớm coi đoán trước, nhưng 3.000 cân, quá nhiều. Nàng tìm được hồ mãn, bắt lấy mãn cánh tay hỏi, xương không có hư đi. Hồ mãn xem hiếm lạ cười, như vậy điểm số liền đem ngươi dọa. Lúc trước ta là bởi vì mạ hữu hạ, mới đem khoai lang đỏ chung như vậy thưa thớt, nếu bằng không, nhưng không ngừng kẻ hèn 3.000 cân như vậy điểm. Khoai lang đỏ là đại sản lượng thu hoạch, chỉ cần loại pháp nhi thích đáng mâu sản 3.000 kg không là vấn đề. Hồ mãn vẫn là có điểm thất vọng, nếu là có phân hóa học nói, không đến mức chỉ có kẻ hèn 3.000 cân. Sợ thức tha. Bị nàng lời nói sợ ngây người, hỏi ngược lại, ngươi biết chính mình ở cái gì sao? Hồ mãn mặt mày hớn hở cười nói, ta đương nhiên biết, hiện tại không cái này. Nhạ, ngươi xem, văn sư gia đã ở nơi nơi tìm ngươi. Sở thức tha biểu môi vạch trần, hắn là tưởng trở về báo cáo hắn chủ, gian xảo tàn nhẫn nột. Gian không gian dối hoặc hồ mãn chỉ cười không nói, nàng thỉnh văn sư ra mục đích chính là vì về sau dễ ứng phó tuần phủ hỏi chuyện. Mấy tháng trước còn tặng lễ lôi kéo làm quen, lúc này có chuyện tốt không gọi nhân ra, quá khứ sao? Lúc này trước tiên chào hỏi, tuần phủ cái kia lão ra hỏa tránh không tránh quá sở ra vậy không phải nàng muốn suy xét sự tình. Đến nỗi nàng chính mình có thể thu lợi cái gì, kia tự nhiên là danh lợi song thu. Còn có một cái rất quan trọng, lại có điểm không biết tự lượng sức mình ý tưởng. Đó chính là vì cái này thời đại làm điểm cái gì, lưu lại điểm cái gì. Khoai lang đỏ giá trị liền thể hiện ở nó cao sản lượng, có thể làm chân chính lao khổ đại chúng ở hai thâm niên sẽ không đói chết, làm đang ở chịu đựng bẩn cùng người ăn no, vì điền no bụng mà sinh. Hai người lặng im không nói. Nhìn văn sư già treo đầy đầu hán chạy tới. Văn sư ra cười ha hả, đôi mắt ở hai vị mỗi người mỗi vẻ cô nương trên người sẽ qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở sở thước tha trên người. hắn cung kính không mất quen thuộc nói, đại tỷ, mô có việc vặt vánh lại thân, muốn đi trước một bước. Khoai lang đỏ sự tại hạ sẽ truyền đạt cấp tuần phủ đại nhân. Sư ra không vội mà đi sở thước tha khéo léo nói, còn có như vậy nhiều khoai lang đỏ không có thu hoạch. còn có so 3.000 cân càng nhiều thu hoạch. Tiếp theo lấy tay háo sắt trên trán hãn động tác, văn sư ra cấp hổ mãn đưa mắt ra hiệu. Ý tứ ở rõ ràng bất quá, hắn chạy nhanh đi, khoai lang đỏ sự tình hắn đã chậm quá nhiều bước, ở không chạy nhanh đem sự tình báo cáo cấp người lãnh đạo trực tiếp, đến lúc đó sợ là liền cơm thừa canh cặn đều vất không thượng một ngụm. Đây chính là lợi quốc lợi dân rất tốt chuyện này, cố tình còn có sở ra ở bên trong cắm một giang. sở hữu công tích đều rơi xuống sở đại tướng quân trên đầu, hô mãn trở về hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nàng chân thành giữ lại nói, thật vất vả thỉnh tiên sinh lại đây một lần, ta sợ còn không có làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, tiên sinh thả không vội mà đi, có cái gì quan trọng sự làm hạ nhân đi làm chính là, trầm ngâm một chút, văn sư ra đi theo nàng kẻ sướng người hòa nói, kia mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh, chính là hạ nhân bị đổ ở chỗ này ra không được a. Đâu chỉ là ra không được, căn bản chính là bị sở đại tỷ người vây quanh không cho đi. Hồ mãn liền muốn cười không cười đối sở thức tha nói, ta đi xem, bên này ngươi nhìn chằm chằm đi. Liền nghe sở thức tha từ trong mùi ân thanh. Nàng mang theo văn sư ra, dẫm lên bị phiên tùng thổ địa thượng quá. Hồ cô nương thật là hảo bản lĩnh, văn mô kính nể a, về sau hữu dụng được đến địa phương cứ việc lên tiếng. Văn sư ra tựa bao tựa biếm một câu. Biểu đạt chính mình hữu hảo thái độ, liền chắp tay cáo tử, đi tìm còn ở huyên thuyên người hầu. Thổi thổi trên trán buông xuống tóc ái, hồ mãn khỏe miệng nhẹ cong. Nàng kêu lên bận trước bận sau tô văn, làm hắn đi theo văn sư ra nghe sai khiển. Ngài nhìn ân huệ đi tô văn một đường chạy vội đi, đối với văn sư ra một đốn túi đầu không lưng. Tới vừa lúc nhi văn sư ra đang lo không ai dùng, chỉ chỉ buông xuống đầu bị hắn dăn dậy quá hạ nhân, đối tô văn nói. Người đem người mang ra thôn, có chút quan trọng sự tình. Vừa nghe là quan trọng sự, Tô Văn lập tức từ trong thôn đi ngang qua, bên kia ít người. Đem người đuổi đi sau, Văn Sư ra tìm được dầm mát trong đất thửa lương Lý Hiển, đối với hắn thổi phồng một phen thiếu niên đầy hứa hẹn, đại triển hoành đồ, nhiều hơn dịu dắt vô nghĩa, lại não chịu thử nói, nghe nói công cùng hồ gia vị cô nương này quan hệ phì thiện. Không chút để ý Lý Hiển đột nhiên nhìn về phía hắn. tiện đà a cười một tiếng nói không tưởng nha môn nội sư già cũng cùng vô tri phụ nhân giống nhau như vậy ái khua môi múa mép sao không ai ta cùng kia sở đại tỷ quan hệ phỉ thiền đâu ai không ai vẫn là cảm thấy ngươi vì một cái ở nông thôn nữ rời nhà đi ra ngoài chuyện này giấu đến kín không kẽ hở văn sư gia làm ra hổ thẹn dạng liên tục thi lễ xin lỗi lý hiển thanh danh không tốt ương ngạnh hắn là không dám trêu chọc cái này mông ngửa càng là chụp ở vó ngựa thượng vội vàng tìm cái lấy cớ lưu lộn xộn nơi sân lý hiển mặt âm trầm đứng ở một bên nhìn chuẩn chụp bánh xe biến tốc giữ chặt hồ mạn hướng đậu nành trong đất đi tuy ý hắn cực nóng bàn tay lôi kéo chính mình cổ tay hồ mãn thuận theo đi theo hắn đi rời xa đám người quanh mình im lặng, lý hiển tựa hồ tưởng ở nàng bình tĩnh trên mặt nhìn đến khác biểu tình bàn tay dùng sức niết này tinh tế thủ đoạn hắn lạnh giọng chất vấn ấn cái không cần có danh hào, đây là ngươi trả nợ không có tự ngược khuynh hướng hồ mãn thượng thủ đem tạo nghiệt trảo lột ra nàng không có gương mặt tươi cười ngữ khí nhàn nhạt nói ngươi hẳn là biết khoai lang đỏ rộng khắp mở rộng đi ra ngoài kế tiếp hiệu quả đến nôi có phải hay không không cần có người khác sẽ không để ý nhưng ta để ý lý hiển một tay chọc chọc chính mình ngực ta không hiếm lạ người khác ca công tụng đức càng không hiếm lạ đỉnh cái này tên tuổi như thế nào Liên như vậy tưởng ở người khác trong miệng nghe được ngươi ta dây dừa không thôi. Ngươi không ta hiếm lạ thành sao. con coi cò à, miệng ở bị nhân thân thượng trường ta quản không được, ta chỉ là làm chính mình muốn làm. Hồ Mãn không nghĩ cùng hắn tranh chấp, nhưng thật thật xem hắn như vậy không biết tốt xấu, vẫn là nhịn không được sinh khí, đến cuối cùng hạ phong thấp ngữ điệu. Nhưng mà lý hiển đã bị chọc bao. Hắn trên cổ gân xanh toàn bộ nổi lên, trên mặt biểu tình rất là phẫn nộ. Nắm chặt nắm tay mới không đến nỗi rít gào ra tiếng Thấp thanh âm gầm nhẹ nói Người tách ra liền tách ra Người báo đáp liền báo đáp Vĩnh viễn đều là như thế này Muốn làm gì liền làm gì Suy xét không suy xét quá ta cảm thụ Hỏi không hỏi qua ta có nguyện ý hay không ngươi bất mãn năm tuổi năm ấy chúng ta liền quen biết Mười năm, suốt mười năm Hồ mãn, ta bị ngươi đùa bỡn còn chưa đủ sao Lý hiển véo véo đau nhức mũi Xoay người không ở xem nàng Lý Hiển véo véo đau nhức mũi Xoay người không ở xem nàng Ám ách trầm thấp tiếng nói tự rêu nói Ta thiếu chút nữa liền đem ngươi đã quên Ngươi liền lại như vậy công khai xuất hiện Buồn cười ta thiên chân cho rằng Chính mình có thể làm bộ cái gì cũng tốt Cái kia văn sư ra hỏi một câu Ta quân lính tan dã muốn giết người Liền phát hiện chính mình lại làm hồi nhảy nhót xấu hô mãn Ngươi đến tột cùng muốn thế nào đâu ta nghe ngươi muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, tưởng giúp ngươi nổi danh, giúp ngươi thêm chút lợi thế, tưởng bồi thường. hố mãn đổ ở trong miệng nói ở cũng không ra, bị ai phát hiện hắn rất đúng. chính mình chính là như vậy ích kỷ, vì trong lòng ấy nấy giống cái lão mẫu dường như ở làm đều là vì ngươi hảo sự. nàng nhìn định đến thẳng tóc bóng dáng, lẩm bẩm nói: thực xin lỗi, làm ngươi khó xử. ta vẫn luôn đều thực cái nấy không biết nên làm như thế nào. lần này. Tựa hồ lại làm sai. Ha Lý Hiển cười nhạo ra tiếng, xoay người, thẳng tóc xem tiến nàng trong ánh mắt. Hắn trong mắt cất giấu muôn vàn cảm xúc, cuối cùng đều hóa thành lạnh lùng, nói, ngươi không phải có chủ ý thực sao, ngẫm lại này mười năm tình cảm như thế nào mới có thể còn thanh. Ta biết còn không rõ thanh âm mềm nhẹ cảm khái này, hồ mãn dừng một chút, nhìn thẳng hắn nói, ta cũng không tính toán trả hết, khoai lang đỏ sự tình đã như vậy liền đâm lao phải theo lao đi. Kế tiếp sự tỉnh từ ngươi cùng sở thức tha tiếp tục, đại trên mặt sự ta tưởng cũng không cần ta. Nàng rục xoay người rời đi, Lý Hiển lại một phen kéo lấy nàng cánh tay, thấu nói nàng bên hai, ta đã ở Phật trước đã phát thể, quyết định đem ngươi quyến mất. Cho nên tính ta cầu ngươi, không cần ở xuất hiện ta trước mặt, vĩnh viễn cũng không cần. Ngươi biết đến, ta làm bộ không được cái gì cũng tốt. Đem người nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Hiển đi nhanh rời đi. Hắn trong lòng rốt cuộc không cảm giác được thống khổ, ngược lại là giải thoát là chết lặng, trận này 10 năm truy đuổi rốt cuộc ở hôm nay vẽ một cái dấu chấm câu, hắn tưởng hắn hòa nhau một ván, không bao giờ sự cái kia nhậm hồ mãn cái gì chính là gì đó hắn. To như vậy thiên địa phảng phất chỉ còn nàng một người, hồ mãn nhắm mắt lại, chui vào lỗ thai những lời này đó không ngừng tiếng vọng, không có cảm giác được thương tâm hoặc là khổ sở, nàng chỉ là chưa từng có vô lực lên. Vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện ở ngươi trước mặt Ta đây nơi này còn như thế nào trở về Sự tình còn không có xong đâu Nàng đã phát một hồi lâu nốc, Không biết nên thế nào mới có thể làm được hướng Lý Hiển như vậy Vẫn là đường cũ phản hồi Tựa hồ là cố ý lảng tránh Lý Hiển cũng không ở ruộng Ánh mắt ở ra ra vào vào trong đám người siêu tầm Hồ Mãn không biết là thất vọng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, Thở dài một tiếng Vội chính mình đi Cũng không ai chú ý tới bọn họ rời đi, đều ở ai bận việc đấy. Mồ hôi hôn bùn đất, che kín mỗi một vị vất vả cẩn cù người lao động trên mặt, bọn họ tràn đầy gương mặt tươi cười làm người không khỏi trong lòng đi theo vui mừng. Đương nhiên, cũng có không ít người đi theo lên men, bọn họ ruộng khoai lang đỏ thu hoạch bồn mãn bắt mãn, thân là cùng thôn, lúc trước lại không dám dễ dàng nếm thử gieo trồng khoai lang đỏ nhân tâm đương nhiên phía toàn. Nhưng gắn liền với thời gian không muộn, Bọn họ đều ở bài đội cùng nhị bảo nơi này báo danh, mùa thu khoai lang đỏ khoai lang đỏ nhất định có bọn họ phần. Rất nhiều ngoại thôn người cũng đều không vội mà đi, bọn họ tụ ở bên nhau nhìn hồ ra thôn người tranh nhau báo danh, gấp đến đỏ mắt cảm thấy chính mình này bối không đầu hảo thai trở thành hồ ra thôn người, trù không thượng, cao lầu phòng, loại không được cao sản lương. Nhưng cũng còn phải đợi cuối cùng 50 mẫu đất tổng sản lượng. vội hận không thể ở dài hơn mấy chỉ tay hồ lao cha mẹ thở hồng hộp, chỉ huy này một chúng ở vào hưng phấn trung Tuấn dân đem đào ra khoai lang đỏ cất vào sọt một sọt một sọt quá sưng vẫn luôn bận rộn đến ánh chiều tà buông xuống mới đại thể không tồi thống kê xong nay còn không có xong đến làm người đem khoai lang đỏ vận trở về quán ngã vào phơi nắng tràng trải qua bạo phơi khoai lang đỏ dễ dàng chứa đựng thả xóa hơi nước sau càng thêm thơm ngọt Hồ lao cha đem lời nói dặn dò đi xuống, đỡ đại bảo cánh tay, eo đau chân đau ngồi xuống. Đại bảo chi kỷ đem mãi mãi mới vừa đưa tới trẻ đậu xanh đưa cho ra ra uống. Dặn Do nói, ngài chậm một chút, ta trước đem thống kê ra tới số liệu đưa một phần nhi cấp sở cô nương, ngài bên này trước không vội này tuyên bố. Thoải mái thở dài, hồ lao cha buông bắt trà, cười ha hả nói, ở không nhanh lên những người đó về nhà không đổi kịp cơm canh, còn có văn sư gia. chờ kiểu cấp. Đại bảo nắm tay để ở bên ngôi, cười nói làm cho bọn họ chờ xem ta thông chí mãn. Đi đi đi Đại bảo đặng thượng dựa vào thụ biên xe đạp, đi ở đồng ruộng trên đường hướng thôn ngoại khách điếm đi Trong gió đều mang theo nhiệt khí không có biện pháp tĩnh tâm liền càng nhiệt. Đại bảo một chút cũng không nghĩ trì hoãn, đem cổng kềnh xe đạp kỵ đến bay nhanh hắn cảm thấy cần thiết lộng đi thư viện một chiếc, ngoạn ý nhi này thực phương tiện Vào lúc này liền đèn đuốc sáng trưng khách điếm, nhìn đến trong đại sảnh có mấy cái không quen biết chung nhân nhân. Tới, đại ca, ta cho ngươi giới thiệu, nay vài vị là từ thuộc Châu tới Thương Nhân hồ Mãn chỉ chỉ trong đó một cái nho nhã tuấn tú người thanh niên nói, bọn họ đường nhỏ nơi đây, nhìn thấy chúng ta thôn phòng có điểm tò mò, liền tới đây nhìn xem. Nàng không chính là hiện tại chính nói một bút sinh ý. Chuyện như vậy tuyệt không phải đệ nhất cọc. Trong thôn nhà lầu tối cao chính là bốn tầng, mười mấy giảm ngoại liền xem rõ ràng. kia mười mấy giảm ngoại chính là vào phủ thành đại lộ, vô luận là vào thành vẫn là xuất quan, đều là nhất định phải đi qua nơi. Tò mò người không biết tới nhiều ít, nhưng thật ra vì còn không có khai trương khách điếm hấp dẫn tới không ít khách nhân, đương nhiên, rất nhiều bút sinh ý cũng là như vậy tới. Đại bảo cùng kia thương nhân đơn giản chắp tay chào hỏi, liền đem trong tay sách kia cấp mội xem. Hồ mãn nhìn thoáng qua kia bút con số, mở ra một khát trang cấp ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn sở thức tha. Sáng ngời ánh đèn hạ, sở đại tỷ trên mặt biểu tình đình trệ. Bang đem sách khép lại, nàng nói, sở hữu ký lục xuống dưới số liệu đều trích sao một phần, tốt nhất là vào ngày mai đưa cho ta. Minh Bạch đại bảo gật gật đầu, lại hỏi, đều còn đang chờ, cần phải tuyên bố đi ra ngoài. Sở thức tha tươi cười tùy ý, mắt to nghịch ngậm nhấp nháy nhấp nháy nói. tuyên bố đi ra ngoài nói ngày mai các ngươi thôn liền phải tê bạo đại bảo nhún nhún may bất đắc dĩ mặt không có biện pháp bọn họ không đi không lại có thật nhiều người nghe xong tụ tập lại đây lộ đã bị tê quá không người mạng ngội hỏi một câu thanh niên thương nhân không hảo ý ngắt lời nói đã sớm muốn hỏi ngươi môn nơi này vì sao tụ tập nhiều như vậy thôn dân là cái dạng này đại bảo đơn giản sáng tỏ đem đã sớm thả ra đi cho người ta biết đến tin tức ra tới cũng mời nói nếu là cảm thấy hứng thú chư vị có thể đi nhìn xem chính là quá náo nhiệt thanh niên thương nhân che giấu trụ chính mình kinh ngạc cùng đồng bạn liếc nhau khéo léo trả lời vậy cung kính không bằng tuân mệnh đến nỗi vừa rồi sinh ý tại hạ còn cần suy xét suy xét là đem xi măng bán ra quyền giao cho bọn họ thục châu còn phải có một nhà quy mô không xi măng chế tạo xưởng quan trọng là hoàn toàn bảo mật nhà xưởng làm được xi măng chỉ bán cho bọn họ một nhà nhưng tiền đề là Giai đoạn trước hết thể phí dụng đều từ bọn họ ra. Sở thức tha chẳng những muốn đem xi măng bán được thuộc châu, còn muốn nhân ra lấy tiền làm giai đoạn trước đầu nhập. Nhưng tương đối, toàn bộ thuộc châu sẽ không lại có đệ nhị ra bán ra xi măng. Nàng mỉm cười cắp đầu nói, ta nếu là đem này bút sinh ý cầm đi các ngươi thuộc châu tần đại thần tài, tần tiến trong tay, hắn quả quyết sẽ không làm ta chờ lâu lắm. Thanh niên thương nhân cả kinh, cười nói, cô nương chê cười, tần tiến mãi ra thuốc. Tại hạ Tân Minh Thái, sinh ý thượng sự còn cần hỏi qua thúc thúc ý tứ, không biết cô nương là người phương nào. Trong rằng ngoại phủ thành, họ sở hẳn là không nhiều lắm. Nga tại hạ cả gan suy đoán, chính là đại tướng quân phủ. Sở thức tha mỉm cười không nói. Đứng ở một bên làm khắc gỗ hồ mãn, đâm đâm đại bảo cánh tay, nàng đệ thấp thanh âm nói, ta trước kiết như thế nào không phát hiện vị này đại tỷ như vậy cao lãnh, sẽ lấy giá đâu. Để sắp vào. Đại bảo đem thanh âm ép tới càng thấp, trả lời nói, đó là bởi vì ngươi so nàng chỉ có hơn chứ không kém. Hồ mãn nhìn nhà mình đại ca trừng mắt, ý của ngươi là ta hiện tại không bằng nàng bái. Đại bảo gan uổng, ta chính là tính cách, ta mội mội so bất luận kẻ nào đều cường. Nàng ra vẻ đắc ý nói, khen ta là được, đừng treo lên ngươi. Đại bảo nhấp miệng cười nàng, nhắc nhở nói, Lý Hiển cùng văn sư ra cũng chưa đi, ở trì hoãn đi xuống thiên đều phải đen. có phải hay không cho bọn hắn chuẩn bị phòng còn chưa đi a hồ mãn theo bản năng rũ xuống mi mắt nói văn lão nhân sẽ không lưu lại đợi chút ngươi đi hỏi hỏi lý hiển ý tứ chính là lưu lại nói liền an bài ở khách điếm đi đợi trong chốc lát xem nàng không có khác lời nói đại bảo lại lần nữa nhắc nhở nói còn có bến tàu trấn bảo trường mấy cái thôn lý chính đều đang chờ ngươi đâu có phải hay không an bài thực rượu buổi tối mở cuộc họp ngươi nhìn ta. Đều vội hôn mê. Hồ Mãn xoa xoa cái chán, đối chính mình không ở trạng thái ngầm bực. Nàng đem sự tình ở trong đầu từng đợt từng đợt, gật đầu sẽ làm người an bài. Sở thức tha bên kia cũng nói xong rồi, nàng ưu nhã đứng dậy đi tới. Đối với Hồ Mãn nói, kinh chập tỉnh, ta liền không đi, ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi tấn công. Không đề cập tới khởi kinh chập, Hồ Mãn đều phải đã quên. Nàng gật đầu nói, ngươi đi đi. Mãi mãi ở nhà. ngươi nói cho nàng không cần lo lắng chúng ta vãn chút thời điểm trở về ân thanh sở thức tha mang theo bên người tỷ nữ đi rồi hồ mãn khách khí tiếp đón tần minh thái đám người cùng hướng đồng ruộng đi chân trời chỉ có lưu ánh chiều tà, nhiệt độ lại cao cư không dưới oi bức làm người huy mổ hơi như mưa hồ mãn âm thầm cầu nguyện không cần trời mưa còn có đậu nành muốn thu lúc này khoai lang đỏ mà nội như cũ dòng người chen chúc xô đẩy ong oong nghị luận không thôi Dưới chân kia phiến lỏng mềm thổ địa đã không còn là mọi người tranh luận trung tâm, bọn họ đều ở tính 50 mẫu đất có thể thu nhiều ít khoai lang đỏ, mấy chục vạn cân là cuối cùng tranh luận. Nhận thức, không quen biết người đều ở cho nhau lời nói, thảo luận. Tương đồng chính là bọn họ đều ở trong lòng chờ mong có thể được đến khoai lang đỏ loại. ngàn hô vạn gọi chung, hồ mãn đoàn người xuất hiện. Từ mọi người tránh ra trên đường đi qua, hồ mãn tươi cười đầy mặt tuyên bố nói, đại gia đừng nóng vội. Đợi chút đều lấy chút khoai lang đỏ về nhà nếm thử hương vị. Nghe được đều hoan hô một tiếng, tranh nhau dò hỏi nói nàng lại giống nhau không đáp, mang theo người nhanh chóng xuyên qua người tường. Bị đám người vây quanh ở trung gian chính là một sọt một sọt, hoặc dùng bao tải thành khoai lang đỏ, đôi đấy đất, lũy có một người cao, mỗi người xem nó ánh mắt đều hướng nhìn cái gì khó lường đổ vận, ngạc nhiên, khát vọng. Hồ mãn hơi hơi ngửa đầu qua khán. Ánh mắt lướt qua chồng chất mang theo bùn đất hơi thở khoai lang đỏ, nhìn về phía hoàng hôn tiếp theo tờ giấy mơ hồ mặt. Nàng từ sâu trong nội tâm phát ra tiếng cười, lại nhẹ, lại mềm. Khoai lang đỏ sẽ tưởng ôn dịch giống nhau lan tràn mở ra, nó mang đi chính là hy vọng, là vô số người ấm no. Giam ba năm sau không bao giờ sẽ có người đem nó đương cái bảo, nhưng cũng sẽ không giống nửa năm trước như vậy. Hai họa tới liền đói chết vô số người. Hồ Mãn có thể dự kiến khoai lang đỏ lửa nóng, cũng có thể nghĩ đến nó về sau. Nàng không cao thượng không vĩ đại, nhắc ngay từ đầu mục đích là lợi dụng khoai lang đỏ nhanh chóng khôi phục nông nghiệp, nhưng này cùng muốn vì thời đại này làm điểm cái gì cũng không xung đột. Vô hạn cảm khái bỗng nhiên mà đi, Hồ Lao Cha đám người cũng ở thúc giục nàng tuyên bố kết quả cuối cùng. Hồ Mãn thu hồi tâm tư, từ nhị bảo đỡ tay bước lên cao cao khoai lang đỏ bao tải. Nàng lịch chân trời cuối cùng một kia nắng mặt trời mà đứng, thân ảnh trợn cất cao, kéo xa, khi thế có thiên như vậy cao, mọi người sôi nổi ngẩng đầu hướng vọng, tự động mục đích bản thân im tiếng. Thấy không rõ nàng mặt mày, chỉ nghe rõ giòn hữu lực thanh âm nói, 50 mẫu khoai lang đỏ toàn bộ thu hoạch xong, bởi vì mấy tháng trước có người đạp hư mạng, sản lượng không có đạt tới ta dự đoán hiệu quả nàng cố ý tạm dừng một chút, tiếp theo thành vui sướng ngữ liệu nói. Nhưng tổng sản lượng cũng đủ làm người hưng phấn. Tin tưởng rất nhiều người đã tính ra tới, 50 mẫu đất sản lượng là 12 vạn tám nghìn cân, cái này số lượng chỉ là khoai lang đỏ, dây đằng còn có thể lấy về đi nuôi gia súc. Câu nói kế tiếp hoàn toàn bị im ở tiếng kinh hô chung. 50 mẫu đất trồng ra 200 mẫu đất sản lượng, mọi người tuy rằng kinh hô một ngày, nhưng giờ này khắc này vẫn là kịch liệt hưng phấn lên. Lý chính còn có bao nhiêu dư loại không? Khoai lang đỏ loại bán thế nào? Chúng ta có thể hay không loại? Vẫn là các ngươi thôn mà cùng bọn em không giống nhau. Đây là cái gì đồ vật có thể trường ra nhiều như vậy? Hố mãn bị bao phủ ở từng tiếng giò hỏi chung, hiếm lạ cổ quái vì để nàng kêu phá rộng cũng đắp không xong. Hộ vệ đội chạy nhanh tiến lên làm này lên tới người lui về phía sau. Hồ lao cha còn lại là thành thạo đem đồng la gõ vang. Lan lộn thật lâu mới làm mọi người an tĩnh lại. Thiên đều hát thấu, không từ chỗ cao đi xuống hồ mãn bung ra giọng tiếp theo hồ, hôm nay chậm, ngày mai đối gieo trồng khoai lang đỏ cố ý người phái cái trong thôn đại biểu lại đây mở họp, đến lúc đó cụ thể ở còn có, đều từ trên đường lớn đi, sẽ có người cho các ngươi đỏ lên khoai, đồ vật không nhiều lắm là cái tâm ý, vất vả đại gia hỏa đổ nơi này một ngày. Nàng tiếng nói vừa dứt hộ vệ đội liền bắt đầu không khách khí đổi người. Ngoại thôn người có thể đổi đi. buồn thôn liền không như vậy hảo đuổi rồi vây quanh lão hổ ra người không cho đi liền sợ không bọn họ phần cùng lúc đó trên đường lớn lưu thợ săn chính mang theo người phát khoai lang đỏ đều là lấy ra tới khoai lang đỏ ôm đồm ba cái hai cái phát ra đi mặt sau ven đường không khung đôi lão cao xếp hàng người cũng hạnh kiểm xấu ai tệ đến phía trước tính bản lĩnh nhất náo nhiệt thị trường cũng bất quá như thế thẳng đến trăng lên giữa trời lưu thợ săn mới gõ lao eo xuyên khẩu khí mông mới vừa chấm đất, liền có người nhảy ra tới lôi kéo hắn lôi kéo làm quen. vừa hỏi mới biết được là nơi xa tới, bị truyền không được lưu thợ săn. anh dọn bất đắc dĩ nói, cụ thể như thế nào an bài ta thật không biết. ngày mai phái cái đại biểu lại đây mở họp, đến lúc đó liền hiểu được. trở về đi, trở về đi. người nọ lại đem hắn ngăn lại. ba ba nói, đều là quê nhà hương thân, ngươi là được giúp đỡ, làm yêm thấy các ngươi trong thôn chính một mặt. Ngày mai ngươi thỉnh sớm lưu thợ săn chạy vội rời đi. Kia xa lạ Nam nhìn bọn họ thu quán đi xa, chiều bến tàu chấn phương hướng chạy tới, bước lên treo một chản đèn dầu thuyền lớn, một đường bước chân nhẹ nhàng vào khoang thuyền, ở cửa đợi một hồi mới đi vào. Nam đối với khoang nội người thi lễ, nói, không hỏi tham gia tới cụ thể chi tiết, kia trong thôn người ngày mai mở họp. Thuộc hạ suy đoán là thương nghị sự tình ý tứ, vạn nghìn cân sản lượng hẳn là không giả. Thuộc hạ toàn bộ hành trình đều ở nhìn chằm chằm, khoai lang đỏ thứ này rất nặng. Nam tử trong lòng ngực móc ra cố ý rửa sạch sạch sẽ khoai lang đỏ, đôi tay phụng cấp ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn chủ nhân. Eo bối thẳng thắn nam người mặc một thân to rộng quần áo, hơn 40 tuổi dạng, phát quan trình tề, cái chán no đủ, mũi cao thẳng, trên môi một mặt hồ, tuấn mỹ nam nhân mùi vị trung tản ra nồng đậm nho nhã. Hắn lấy khoai lang đỏ ở ánh lửa hạ nhìn kỹ. lý hiển lúc này nếu là tại đây nói nhất định phải la lên một tiếng cha người này họ lý danh sĩ khiêm lý gia lao gia lý hiển phụ thân hắn ra ngoài thăm láo hữu đi đến nơi này nghe nói hồ gia thôn sự tích khiến người hỏi thăm mới biết được là chính mình nhận thức hồ họ nhân ra càng là nghe nhà mình không biết cố gắng nhi cũng ở thả cùng cao sản lượng khoai lang đỏ nhấc lên quan hệ thiên vốn là chậm lý sĩ khiêm liền không đi Lúc này nhìn hồng hồng ngọn ý, hắn cảm thụ không đến vật ấy mị lực nơi, càng muốn tự mình đi nhìn xem ban ngày ấm ý. Hắn đem đồ vật buông đối hạ nhân nói, ngày mai ngươi đi nghe một chút cụ thể chi tiết, không cần kinh động hiện nhi. Kia thuộc hạ đến lộng cái thích hợp thân phận nam cân nhắc lui ra, đi đến trước cửa lại quay lại lại đây nói, này khoai lang đỏ hương vị cũng không tệ lắm, lao ra cần phải nếm thử. Ân thanh, lý sĩ khiêm đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Bên ngoài là ưu ám mặt sông, cửa sổ đối diện bao phủ ở hắc cám thôn trang, côn trùng kêu vang chó sủa, ban ngày ồn ào náo động tan đi, lúc này an tĩnh lệnh người vô tâm giấc ngủ. Hắn hít mắt, nghĩ đến khoai lang đỏ sự, đây là không phải một cọc công tích lớn còn cần hiểu biết càng đa tài có thể kết luận. Nếu cái kia nữ chỉ cầu lợi, hắn quả quyết sẽ không nhìn khoai lang đỏ bị mai một. Phải biết rằng, nghèo khổ nhân ra chỉ cầu ăn no mà cấm. Khoai lang đỏ một mẫu đất sản lượng có thể nuôi sống người một nhà. Dân luật quốc can A đây là Bách Việt nơi nhất yêu cầu. Lý sĩ khiêm cảm khái không riêng gì đối khoai lang đỏ mang đến ảnh hưởng, còn có đối cái kia nhiều năm không thấy, lại rảo nhà mình nhi tâm chết đạp mà không tiếp vức nhà cửa nghiệp nữ. Đại khái là phụ liền tâm, Lý Hiển cũng trần chọc không ngủ dựa đứng ở phía trước cửa sổ, ánh trăng ánh sắc mặt trắng bệnh. Hắn trong ánh mắt trống trơn, cái gì cũng không tưởng, chính là ngủ không được. Đem mất ngủ về cùng thay đổi làm người cách hướng địa phương, cho nên hắn ngủ không được. Lại nhiệt lại mệt lại kích động một ngày, nằm xuống nên yên giấc ngủ ngon hồ mãn cũng lăn qua lộn lại. Người trước duy trì bình tĩnh, người sau ngẫm lại liền có chút tâm phiền ý loạn. Nàng không thể không thừa nhận, hôm nay Lý Hiển những cái đó quyết tuyệt nói thật thật là kích thích đến nàng. Cả đời không qua lại với nhau nói nàng cũng quá, còn tưởng rằng có thể thể hội lúc trước Lý Hiển tâm như cho tàn tâm tình. Sắp có chuyện lạ nghĩ tới đi thì tốt rồi, nhưng sự thật minh cũng không hành. Ở hôm nay phía trước là ấy nấy, hiện tại biến thành buồn bực. ngươi không quen biết ta, ta không quen biết người, đồng lứa ở không có giao thoa không hảo sao. Hồ mạn giác như vậy tốt nhất, nhưng như thế nào có điểm không cam lòng đâu. Ai ngủ, ngủ. Nàng không nghĩ làm chính mình rồi dám, cũng thành một cái tôm, nhắm hai mắt mất ngủ. Này một đêm ngủ không an ổn đâu chỉ bọn họ. Ngay kế sáng sớm, hồ ra người cơ hồ đều đỉnh quần thâm mắt. Bạch thị bận rộn trong ngoài làm cơm sáng, hồ mãn còn không có ăn hai khẩu đâu, đã bị lưu thợ săn kêu đi. Càng vội càng có nhiệt tình hồ lao cha cầm ăn một nửa bánh ngô ra cửa, đại bảo nhị bảo đổi kịp. Tốt như vậy uống cháo, bạch làm ta làm bạch thị hoán hận hung hăng uống lên khẩu ngọt tư tư khoai lang đỏ cháo. Nàng cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng là trong nhà mấy cái hài đều lấy tuổi rất là từ không cho nàng đi. Trời biết ở nhà cũng không thanh nhàn hảo sao. Người trong nhà đi không sai biệt lắm, ngồi ở trong một góc hồ xuyên tinh thần hể vải đi tới. Hắn ở bạch thị bên người ngồi xuống, miệng lúc đóng lúc mở nói, nhà mẹ để ở không nổi nữa, ta nghĩ ra đi. Bạch thị thần sắc một đốn, những mày lo lắng nhìn về phía bên người con trai cả, sao? Sao liền dung không dưới ngươi? Đây là nhà ngươi, kia mấy cái là ngươi nhi khuê nữ. A hồ xuyên cười nhạt nói. Biết đến ta là đường cha, không biết còn tưởng rằng ta mới là tôn, lò gạch, xi măng, khoai lang đỏ, một cái đều không cho ta nhúng tay, phòng ta so để phòng cướp còn nghiêm, ta liền mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi không bằng đi ra ngoài, làm điểm cái gì cũng tốt. Hắn mấy ngày nay cảm nhận được xưa nay chưa từng có lãnh đãi, không mặt mũi đi ra ra môn, cũng chương không mở miệng cùng đại nghịch bất đạo khuê nữ hòa hảo, hắn cũng không nghĩ túi đầu. Cũng làm không tới cái gì cũng chưa phát sinh dạng. Có thể thế nào đâu, rời đi tựa hồ là cái hảo lựa chọn. Nhìn như vậy thống khổ nhi, Bạch Thị biết hắn muốn mặt kéo không dưới mặt, hắn cũng ý thức được chính mình làm không đúng. Làm nháy đôi mắt trang chim cút tháng chạp đi ra ngoài ngọn nhi, Bạch Thị ngược lại trước mắt thương tiếc đối hồ xuyên nói, Ngươi nếu là liền như vậy đi rồi, không ta cùng cha ngươi có đáp ứng hay không? Chẳng lẽ liền không vì mãn ngẫm lại? Ngươi đi rồi muốn cho nàng như thế nào làm. Cũng đi. Nàng có thể đi chỗ nào, có biết hay không ngươi khuê nữ màu gả không ra. Ở họa vô đơn trí ở nàng thanh danh thượng thêm một bút bức đi thân cha. Ngươi xem nàng làm ra tới chuyện này, nam nhân kia còn dám cưới. Hồ Xuyên có điểm kích động, giác chuyện này thật quái không hắn. Đều nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, này nữ nhi, là nàng chính mình lớn lên trường ai. Bạch Thị tức giận rũ hắn một chút. Hô, nàng không hiểu chuyện nhi ngươi cũng không hiểu chuyện này, tưởng tức chết ta sao? Ta không có. Kia đi sự tình cũng đừng nhắc lại, ở ta liền nhảy xuống tính, ô ô ô Hồ xuyên vẻ mặt lỗi trống hết trô nói rồi. Không phải mở học sao, khi nào bắt đầu? Chính là, chúng ta không ăn cơm liền tới rồi, nhanh lên đi các ngươi lý chính têu ra tới. Này đại lâu cái thật tốt. Ai u, này lao ngưu như thế nào cũng tới. Hôm qua còn nghe các ngươi thôn người đạp hư khoai lang đỏ mạ lúc này tới cũng không thú vị a. Có người mở miệng châm chọc ngồi ở góc không chớp mắt địa phương Lưu Lý Chính. Ngưu lão nhân trên mặt lúc xanh lúc đỏ không tiếp lời, trong lòng là đem hồ mãn măng máu chó phun đầu, từ khi ngưu thôn đắc tội hồ gia thôn, đã bị chung quanh những người khác xa lánh, hồ gia thôn xây nhà thuê công nhân, việc làm hảo hảo bị quanh thân muốn làm công người chèn ép đi, một lần hai lần. cũng liền không ai tự tìm phiền phức tới hồ ra thôn thủ công. Còn có học đường báo danh chuyện này, như thôn đều bài không thường hảo, Làm giận không làm giận. Trước kia chuyện này đều không tính cái gì, lúc này hắn không cần mặt giả, cũng đến tới nghe một chút khoai lang đỏ sự sao cái, đây là thiên đại thương cơ, nghe xong không tâm động. nay đây hồ mãn vừa xuất hiện, như lão nhân liền nhảy lên, tất cả mọi người cùng hắn giống nhau, một tổ hồng chen chúc quá khởi. Ai u một tiếng, Cũng không biết cái kia thiếu đạo đức, vướng như lão nhân một chút. Hắn kêu to một tiếng liền tái trên mặt đất rên rỉ, mắt nhìn mọi người đem hồ mãn mây quanh, tranh nhau thăm hỏi khoai lang đỏ sự tình. Hắn khi đấm mặt đất, chàng đều hối thanh, lúc trước liền không nên đắc tội hồ gia thôn. Bị vây đổ này hồ mãn, từ lưu thợ săn cùng hộ vệ đội che trở đi vào trong đại đường bàn dài ngồi xuống. Bàn dài tả hữu có thể ngồi xuống 40 người, thô sơ giản lược vừa thấy. Có rất nhiều sinh gương mặt, các trong thôn chính một cái không ít, liền ngày thường lấy phạm nhi bảo trưởng cũng ở cực đại trong phòng hội nghị còn tế không ít không toàn người. Hồ mãn vây vây tay nói, thượng trà, ai ngờ uống trà. Chờ nôn nóng người không làm, bảo trường đầu tiên nói, còn uống cái gì trà a, bắt đầu đi, đều chờ đâu. Chính là a, hồ lý chính, đại gia hỏa chính là một đêm cũng chưa ngủ ngon, biết ngươi có cái gì chuyện tốt nhi đều sẽ không quên bọn em. Đều chờ ngươi phân phó đâu. Lời này không thể nói không lính hót. Rất nhiều người lại nghiêm túc phụ họa Cẩn thận tính xuống dưới. Mặc kệ là hồ gia thôn thuê công nhân. Vẫn là học đường tuyển nhận học. Đều làm mọi mặt chú đáo. Không có bởi vì không phải một cái thôn liền khác nhau đối đãi, Rất nhiều người đánh đáy lòng là chịu phụ. Xa lánh như thôn chính là bởi vì phân đến thanh tốt xấu. Đồng khí liên tri. Hồ mãn vững vàng ngồi. Cùng bên người ra ra lướt nhau. đều xem nhiều lẫn nhau ý mừng. Nàng chỉ chỉ không ghế trên, cười nói, còn có hai vị quan trọng khách nhân không tới, chúng ta uống uống trà, đợi chút. Cũng không chờ bao lâu, Lý Hiển cùng Sở Thước Tha song song tới. Thật là một đôi nhi bích nhân hổ mãn nghe được lời như vậy. Cũng cẩn thận chiều thông thả ung dung mang cùng hạ nhân tiến vào hai người trên người nhìn, một cái người mặc váy lụa, trang dung tinh xảo, một cái người mặc áo gấm, tư thế vai hùng chắc chắc. Âm thầm điểm điểm Nàng tâm, nhưng thật ra xứng đôi. Đáng tiếc, đều trường một viên khác hẳn với thường nhân tâm, yêu không nên ái người, tự mình chuốc lấy cực khổ Hồ mãn long trọng vì hai người giới thiệu thân phận. Nàng nói, một vị là sở tướng quân ái nữ, sở đại tỷ. Một vị là danh môn Lý Gia Công. Khoai lang đỏ là bọn họ giật dây bắc cầu, mới có hôm nay hiệu quả. Lời còn chưa dứt, mọi người liền từ kinh ngạc chung hoàn hồn, nghị luận sôi nổi lên. Đem công lao đều đẩy đến sở thức tha trên đầu dụng ý rất đơn giản, hồ mãn vô luận là vì danh vẫn là lợi, đều yêu cầu một cái cường đại đẩy tay, khoai lang đỏ ở ngàn năm sau không phải cái cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng ở thời đại này, nó lớn đến có thể nuôi sống thúc đẩy một quốc gia nông nghiệp phát triển, đến làm người điền no bụng. Có được nó người nhất định nổi danh thu lợi làm người đỏ mắt. Hồ mãn cái gì đều không có, cái gì cũng không sợ. Nhưng hiện thực là nàng bối cảnh chịu đựng không nổi như vậy làm người đỏ mắt chuyện này, yêu cầu chỗ dựa. Sở thức tha từ quen biết đến bây giờ, đều là lựa chọn tốt nhất. Nghị luận thanh bị tạm dừng, mọi người đều đang xem cái này xa lạ mỹ lệ nữ. Sở thức tha tự nhiên hào phóng tùy ý người xem. Nàng đứng lên chấp khởi mang tay, nói, không có ngươi lại như thế nào sẽ có khoai lang đỏ, đường khiêm lượng, ngươi ý tứ ta đều hiểu. Báo chi lấy cười. Hồ mãn hồi nắm hạ tay nàng, dư quang quét một chút nửa túi đầu không biết suy nghĩ gì đó lý hiển, nàng ngồi trở lại đến tại chỗ cầm lấy biên giác có chứa nếp bốn sách, sắc mặt trở nên nghiêm túc nhi nghiêm túc, nói, khoai lang đỏ cao sản lượng nói vậy đang ngồi trong lòng đều rõ ràng, cũng đã thông qua các loại con đường truyền bá đi ra ngoài, sợ cô nương vì thiên hạ vạn dân đã đem vật ấy loại đang báo cấp triều đình, kế tiếp cần phải làm là đem khoai lang đỏ quá diện tích gieo giống. Khẩu không có bằng chứng, muốn cho. Mặt trên người nhìn đến vật thật. Tốt như vậy chuyện này lấy ra tới lấy thương lượng hình thức, kia nhất định là có điều kiện gì. Đến nỗi là điều kiện gì, Lý Hiển không biết, nhìn chung quanh mấy người, hắn đùa bỡn chính mình ngón tay, lặng lặng nghe mọi người nghị luận. Đơn giản là nguyện ý nghe hồ mãn sai phái. Kia đại gia tiếp theo nghe ta nàng áp áp đôi tay ý bảo mọi người an tĩnh, hoàn toàn không có tiếng vang mới tiếp theo định liệu trước nói. Ta muốn rất đơn giản, chính là dùng các ngươi thổ địa gieo trồng khoai lang đỏ, thu hoạch sau từ sở cô nương tiến hành thu về, khoai lang đỏ mạ từ ta miễn phí cung cấp, các ngươi chỉ cần đem thu hoạch thu hoạch lấy ra một nửa làm mạ phí dụng liền có thể. Mạ miễn phí, khoai lang đỏ lấy đi ra ngoài một nửa kia dư lại còn có ngàn cân nhiều, này bút chướng mặc kệ như thế nào tính đều là có lời. Mỗi nhà mỗi hộ chỉ cần ở lấy ra hai mẫu đất gieo trồng cao lương hoặc mạch giao công lương liền nhưng kia thuê địa chủ gia thổ địa người càng là gặp phúc âm, vô luận chủ gia như thế nào bóc lột, dư lại khoai lang đỏ đều có thể đủ chất bụng. Húng hồ ăn không hết còn có thể cầm đi bán. Nhưng ở nghị luận chung, phát hiện vấn đề cũng không ít, xuân hạ thu không có việc gì, tới rồi mùa đông tỉ như như thế nào chứa được. Hồ đầy giản dị phương pháp. Nàng nói, rán phiến phơi khô ma phấn, trương nấu, chính chủ, tặc hoặc làm mì phở đều có thể, còn có thể cất giữ đến hầm. Chỉ cần phòng lệnh chính là Khoai lang đỏ trong tương lai một đoạn thời gian Sẽ trở thành một bộ phận người trên bàn cơm món chính Tiền đồ quan minh Ta không chư vị cũng nên hiểu Có người cấp khó dằn nổi đi ra tỏ thái độ Bọn em thôn nguyện ý Hay là cấp một nửa Ở nhiều cấp điểm bọn em cũng nguyện ý Cô nương mau đem khoai lang đỏ loại cấp tiêm đi Chúng ta cũng nguyện ý Đẩy gì đẩy Tổng có thứ tự đến trước và sau đi Lý chính đại nhân đại lượng Đừng cùng ta ngưu thôn kia mấy cái không biết cố gắng quy tôn so đo, khoai lang đỏ chuyện này nhất định phải tính chúng ta một cái. Không mà người khác trách cứ, ngưu lão nhân rốt cuộc bắt lấy cơ hội, hô lớn biểu đạt chính mình ở trong bụng đánh chăm biến bản nháp. Là ngưu lý chính A Hồ mãn làm bộ không thấy được lão nhân này trên mặt vội vàng, chậm gì gì nói, mạ hữu hạ, này ngươi biết, có thể hay không luân đến các ngươi thôn không tốt, chờ khai xong rồi sẽ ở cái này không mượn, cho cái không mặt mũi Như lão nhân giận mà không dám nói gì, ngượng ngùng đứng ở một bên đi. Hội nghị còn không có kết thúc, hồ mãn dắt cần thiết chỉ ra một ít việc, liền nói, bằng sở cô nương một nhà chi lực không phải gieo trồng không được đại diện tích khoai lang đỏ, sở dĩ làm đại gia hỏa thăm dự, là cô nương nhân đức, là sở gia nhân đức. nay trái lương tâm nói nàng chính mình cũng cách hứng, lại xem mọi người động dung khuôn mặt, cảm thán những người này là ở quá hảo thu mua, nhưng nói cách khác, nếu không phải như thế. Sở ra vị kia không lộ mặt đại tướng quân hà tất như vậy để ý khoai lang đỏ, chính là vì tẩy trắng, thu mua nhân tâm, quan trọng nhất chính là làm tưởng động nhất động đại tướng quân triều đình dừng tâm tư. Phải biết rằng, hận không thể sở ra ngày xưa gian liền tường đến mọi người đẩy quần chúng nhóm đại đại có. Cái này nàng thân thủ tặng phần đại lễ, sở ra lễ thượng vắng lai, cũng nên bảo đại ca bình bộ thanh vân. Nay còn chưa đủ, hồ mãn sẽ muốn càng nhiều. cho nên lần đầu đại diện tích hoài lang đỏ gieo trồng nàng nhất định phải nắm ở trong tay, cho dù là bằng rẻ tiền giá cả bán ra mạ vẫn là có thể có lợi, tỷ như đem mạ bán cho sở ra, bán cho người khác, chẳng sợ chỉ là kéo hồ ra thôn danh dự, đem trong thôn hết thể mới lạ sự tình làm càng nhiều người biết liền có thể kéo kinh tế ích lợi, ở tỷ như khoách ở thôn trang phạm vi từ từ. Đương Hoàng nói tựa hồ càng có thể đả động nhân tâm. Những cái đó đã từng đem họ sở hận đến nghiến răng nghiến lợi người thực không tiết tháo nghiêng về một phía, Tỏ vẻ sẽ hảo hảo gieo trồng khoai lang đỏ. Tướng quân có tướng quân khổ chung, sở ra vẫn là vì chúng ta dân chúng làm việc, nếu không khoai lang đỏ sự liền sẽ không chúng ta loại, đây là rất tốt chuyện này à. Chính là, chính là, trước kia là chúng ta hiểu lầm đại tướng quân. Thực rõ ràng vớt mông ngựa, nhưng chính là có người đi theo tình ý chân thành hòa thanh. Ở đây đều ở trong lòng đem bản tính đánh đến bùm bùm vang, không có một cái chối từ không làm, cho dù là lấy ra một nửa lao động thành quả. Hoàn toàn tại dự kiến chung chuyện này, hội nghị không có một chút chỉ hoãn kết thúc, kế tiếp chính là chọn lựa thích hợp thôn trang gieo trồng. Trước bao danh, quanh thân trong thôn không có gì ăn nhân ra ưu tiên, từ ngày mai khởi cẩn thận sơ cha, đại gia hỏa hẳn là không ý kiến đi. hố mãn lại cười nói, còn có a Mẫu sản không đạt được 3.000 cân về sau liền không mang theo hắn mậm nhi. Đại thở dốc hài hước đem người sửng suốt sửng suốt, tiện đà lại hống cười khai. Bắt đầu gióng giạc làm bảo đảm, lại chính mình thôn có bao nhiêu nghèo, dù sao là một chút mặt cũng không cần, liền kém những nghèo xin cơm. Lan lộn xong một ngày thời gian không chừng có đủ hay không dùng, sở thức tha tiếp đón một tiếng, liền cùng Lý Hiển một chiếc về sau rời đi. Ai sở thức tha gọi lại phía trước người, nói, Chúng ta tóm lại vẫn là bằng hữu ngươi khắc nghiệt hồ mãn một cái là đủ rồi, không cần liền ta cùng nhau cũng khinh thường đi. Cố ý đem lời nói khó nghe, người câm dường như lý hiển quả nhiên mở miệng giải thích. Hắn không ôn không hỏa nhìn hỏa giống nhau mỹ nhân nhi, nếu như tuyệt đẹp huyền luật thanh âm nói, sở lý hai nhà vốn chính là thế ra, đâu ra khinh thường ngươi. Nhưng thật ra ngươi, vì sao tổng khắc nghiệt ta đâu? Xem ta tốt lành ngươi trong lòng khó chịu. Có hay không khắc nghiệt quá tên kia chính ngươi biết sở thức tha cũng là đoán, Lý Hiển cùng hồ mãn trạng thái rõ ràng không thích hợp nhì, hạt cũng có thể cảm giác đến, chẳng qua này đó nàng trộn lẫn không được thôi. Không đợi sắc mặt kỳ kém Lý Hiển trả lời. Nàng tiếp theo nói móc nói, lâu như vậy không thấy, ngươi nào nếu là không bị nhà khác cô nương mê hoặc đốc, nên biết ta vì cái gì tìm kêu ngươi. Sở thức tha nhìn Lý Hiển phương hướng cười lạnh, đôi mắt lại không thấy hắn. Lý Hiển quay đầu lại xem, chỉ thấy tiết hương lăng chính đáng thương vô cùng đứng ở dưới tảng cây xem hắn. Hai cái nâng này cái sọt nha dịch, lao hắn đi theo dưới chân sinh phong văn sư ra mặt sau, một đường từ mau đến chậm, xuyên qua thật mạnh sơn, đi vào phủ nhà trung viện, nơi này là tuần phủ đại nhân hằng ngày làm công địa phương. Hô thật dài phun ra một hơi, văn sư ra trong lòng nôn nóng cảm hảo một chút, Nhưng vừa nhớ tới khoai lang đỏ sự tình rất có khả năng bị sở lý hai nhà độc chiếm, hắn liền lại nóng nảy lên, hù này mặt làm đứng gác nha dịch đi thông bẩm. Bang bang tiếng đập cửa đánh gãy tuần phủ hảo hứng thú, hắn bắt bút tạm dừng hạ, cau mày xem trên giấy tân tác, cũng không ngẩng đầu lên nói, chuyện gì, không thấy được lao ra chính vẽ tranh. Văn sư ra cầu kiến nha dịch cung kính tỏ do nói, là có việc gấp, phi lúc này cầu kiến không thể. Tuần Phủ ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, nói, làm hắn tiến vào. Nếu không phải việc gấp, Lao sẽ không lại nghỉ tắm gội ngày quấy rời. Hắn phục con eo tiếp theo họa, một bức sơn thủy đồ đã thấy hình thức ban đầu. Đại nhân, thiên đại chuyện tốt nhi. Tuần Phủ cũng không ngẩng đầu lên cười nhạt nói, đại nhân ta tại vị ba năm, ba năm tận con mẹ nó lạn sự, tốt nhất chính là ta bị biếm, ra khổ hải nha. nay tự dêu dê thô bạo kính nhi cũng là không ai. Văn sư ra sờ sở hồ, tỏ vẻ vô ngữ, này nhậm tuần phủ là hắn gặp qua nhất xui xẻo, ba năm mặc trò, mới vừa điều lại đây liền đại hạn tiếp theo tuyết hai, bị nạn dân chỉ vào mũi mắng tổ tông, hiện tại thật vất vả thái bình, mấy ngày hôm trước đường sông bị mưa to hướng suy sụp, thêm chi núi đất sạt lở, bao phủ ruộng tốt lại đã chết không ít người. Tham hắn không làm chết cùng đông tuyết dường như bay lầy trời, hiện tại nhất hy vọng chính là bị biếm về nhà, làm ruộng đều được. bằng không thượng kinh tự trước khi quan gia muốn bắt hắn khai đào, không hiện tại cút đi đến lúc đó trốn đều tránh không khỏi đi. Nghề hà đánh giá thành tích mới vừa đưa lên đi, cuối cùng kết quả có đợi. Bất quá hiện tại có chuyển cơ, không chừng kéo tuần phủ một phen. Khu khu, văn sư ra kéo về nhảy nhót tâm tư, đến gần bằng dài, đầy mặt hưng phấn nói, cái này thật thật có cọc thiên đại chuyện tốt nhi. Tuần phủ mỹ mắt nâng một chút, nói, đi. Văn sư ra, Hồ gia thôn ra một mẫu 3.000 sản lượng tân tác vật. Cố tình cắn trọng 3.000 cân chữ. liền thấy không chút để ý tuần phủ tay run lên, vẽ sáng sớm thượng hỏa tác hủy hoại. Hắn theo bản năng đi cứu giúp, khuỷu tay thượng cũng dính thượng mực nước, xách theo tay háo thất thố chừng mắt xem văn sư ra. Người cái gì? Ta ta không nghe rõ, hồ gia thôn sao? Hồ gia thôn trồng ra một mẫu đất có thể sản 3.000 cân tân hoa màu. Văn sư ra lập lại. Ở tuần phủ thất thố hạ tinh tế đem hôm qua nhìn đến nghe được tự thuật một lần, lại từ tay háo túi móc ra hồ đồng chí sáng tác khoai lang đỏ tư liệu. Thật lâu vô pháp ngôn ngữ tuần phủ câu hoài nghi nhân sinh nói. hắn vẻ mặt không thể tin nói, ta không phải là cấp hồ đồ đi 50 mẫu đất sản xuất 200 mẫu sản lượng, sao có thể? Ti chức mang theo chút khoai lang đỏ trở về. mau đưa cho bản quan nhìn xem. Xám xịt, hồng không đứng đắn khoai lang đỏ bại ở trước mắt. Tuần phủ còn trăng váng, rắc hạnh phúc tới quá đột nhiên, phùng không mỹ mạo đồ vật toát than. Liên như vậy cái đồ vật như thế nào có thể kết như vậy nhiều quả? Lời nói thật, ở biểu đạt ra tới trong lời nói hắn liền không quá dám tin tưởng, thân là một phương quan viên, hắn tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng dân sinh vẫn là biết đến, một mẫu đất có thể sản nhiều ít hoa màu, trong lòng gương sáng dường như, năm rồi ở thượng thư chiết thượng thổi công tích cũng chỉ giá mỗi mẫu ngàn cân, này mẫu sản 3.000 cân, Khoác lắc cũng không dám như vậy. Lúc này văn sư ra, xem tuần phủ kinh hãi quái dạng trong lòng đắc ý, cười ra mặt nếp hốn, nói, ti chức ngay từ đầu cũng không tin, cho nên hôm qua cả ngày đều ở Hồ Gia Thôn, tận mắt nhìn thấy bọn họ từ 50 mẫu đất bái ra gần 13 vạn cân khoai lang đỏ. 13 vạn cân tuần phủ trực tiếp quỷ kêu lên, hắn nào có điểm không đủ xử, mới vừa nghe liền không dám hướng chỗ sâu trong tính. Cái này không như vậy bình tĩnh đôi tay nắm chặt thành nắm tay nện ở cùng nhau, không ngừng ở trong phòng chuyển. Nếu không phải còn có cấp dưới ở, hắn thật muốn đón liệt dương chạy một vòng, giãn ra giãn ra trong lòng hưng phấn. mau chuẩn bị xe ngựa, bản quan muốn đích thân đi hổ ra thôn giám định việc này. Văn sư ra căng ra đầu bà nước lạnh, nói, còn có một chuyện, khoai lang đỏ dắt thủ lĩnh là sở đại tướng quân, cùng lý ra. Kích động mặt lập tức biến thành lạnh lùng bộ dáng. tuần phủ nghe vậy cười lạnh một chút hoàn hoàn toàn toàn khôi phục bình thường hắn ngồi xổm trên mặt đất ngón tay khẽ vuốt này thô lệ khoai lang đỏ ngoại gia trong lòng nhất thời không có chú ý sở tướng quân chọc vạn dân đoán rồi còn có thể sừng sững không ngã là hắn bối cảnh hùng hậu lý ra trăm năm thế gia, đại quan lại trải rộng chiều dã cái kia đều không phải hắn tuần phủ có thể trêu chọc đến khởi khoai lang đỏ một chuyện triều đình chắc chắn mạnh mẽ mở rộng đối lý ra tới là dệ hoa trên ấm Nhưng đối sở tân trung, nhưng chính là cứu tinh, hắn kia vạn dân thoá mạ thanh danh, muốn tẩy trắng, cho nên trăm triệu sẽ không bông tay, thả có thể kết luận việc này đã ở chuyển hướng kinh thành trên đường. Cực độ vui mừng cùng đại đại mất mát, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, rào tuần phủ chán sinh đau. Nếu là hắn có thể rút đến thứ nhất đem lợi quốc lợi dân chuyện này báo đi lên, quan đổ còn có hy vọng. Như không thể, có thể hay không toàn thân mà trở về là không biết bao nhiêu. Bách Việt nơi ở hắn quản hạt hạ Thạ đã chết như vậy nhiều ba tánh, không phải một câu thiên thai vô lực xoay chuyển trời đất là có thể giải thích được. Một câu không làm, bãi quan miên trước, rất nhiều người đều phải chịu liên lụy. Kia phải làm sao bây giờ đâu? Tìm xem lý ra có lẽ còn có cơ hội. Đại nhân, ở Hồ Mãn, ngài nếu là muốn vì bà tánh làm điểm cái gì, liền mở ra ti chức mang về tới tin. Văn sư ra lại lấy ra một phong thơ đưa cho không biết suy nghĩ gì đó Tuần Phủ. Hồ mãn. Tuần Phủ ở trong lòng cảm thán một chút, đem tin nhận được trong tay. Mặt trên viết Tuần Phủ đại nhân thân khải chữ. Hắn trần chờ hạ không mở ra, mà là đem tin thu hảo, phân phó nói, bị xe, đi lý phủ. Huyên thuyên sóc này trong xe ngựa, ngồi ngay ngắn này Tuần Phủ đem nhìn hồi lâu tin chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. hào một cái hồ mãn hắn cảm thán. Bên miệng tươi cười chậm rãi mở rộng, ha ha cười rộ lên. Ngồi ở một bên văn sư ra nhắm thẳng trong tay hắn tin thượng nhìn, tim gan cuồn cào muốn biết kia tin thượng viết cái gì, có thể làm suýt nữa tâm như cho tàn tuần phủ đại nhân cùng nhặt bảo dường như trồng nhạc. Từ từ trà nóng mơ hồ anh tuấn xoáy mặt, huân ra nồng đậm buồn ngủ, lý sĩ khiêm ức chế trụ muốn đánh buồn ngủ xúc động, uống khẩu nâng cao tinh thần trà, tiếp theo nghe hạ nhân hội báo. Loại miễn phí. Trồng ra khoai lang đỏ một nửa đều về hồ gia thôn, loại từ hồ mãn cung cấp. Quanh thân mấy chục cái thôn đều tham dự lần này khoai lang đỏ gieo trồng, ước 5-600 mẫu. Ít như vậy. Lý sĩ khiêm mày ninh ninh, không nên chỉ có 5-600 mẫu, loại hơn 1.000 huynh nhưng dương vạn hộ. Một năm liền nhưng giải bách Việt đại thai sau thương gần động cốt. Là cái dạng này thay đổi thân siêm y gì có điểm quản gia bộ dáng nam nói, bọn họ suy xét thực chú đáo. sợ mỗi cái thôn trang đều loại thượng khoai lang đỏ làm cho mặt khác lương thực giá cả dâng lên cho nên một cái trong thôn chỉ có 50 hộ nhân gia có thể loại hơn nữa tựa hồ là loại hữu hạn sở ra có thể nguyện ý lý sĩ khiêm trong lòng hiện lên kia phiến có được cao lớn phòng ốc thôn trang lặng im trong chốc lát đi đem phu nhân mời đến hắn đã đối hổ mạng ấn tượng dao động đem cơ chí thông tuệ có thành tựu lớn ghi chú rán ở kia nữ trên người Rất muốn ở thê trong miệng nghe được mặt khác phiên bản. Hạ nhân theo tiếng mà đi. Quản gia nói tiếp, mở họp người đương thời cũng ở, kia sở cô nương nhưng thật ra không có gì, sợ là mấy người lén thương nghị quá. Sở ra tựa hồ chỉ treo cái tên tuổi. Ha ha lý sĩ khiêm sở sở chính mình hồ, cười rộ lên nói, ta lý ra không phải là bị ấn cái danh nhi, hiện nhi, không biết hắn vận hảo vẫn là hồ đồ. Bên ngoài đều truyền ồn nào huyên áo. Hắn còn không có đem cụ thể công việc khiến người chuyển quay lại tới, bạch bạch treo cái danh nhi làm Lý ra ngốc thực, phỏng trừng lúc này phu nhân chính khí bực. Chính lời này, hạ nhân tới báo có người cầu kiến. Không phải người khác, là Lý Sĩ Khiêm Đại ca. Nhân Lý ra lão tổ tông nửa tiến đến thế, Lý ra mấy cái bên ngoài làm quan đều trở về để tang ba năm. Tự mình nên đi ra ngoài, lại cùng sinh khôi vi Lý Đại lão ra cùng đi vào. Còn không có ngồi xuống đâu. Hạ nhân lại tới báo tuần phủ đại nhân tiến đến bái phòng. Nghe tin mà đến lý đại lao ra nâng trung trà lên thổi nhẹ. Trước hết mời đi phòng khách lý sĩ khiêm phân phó một câu, dễ bề nhà mình đại ca nói, đại ca cũng nghe nói kia mấy chục vạn cân sản lượng đi. Lý đại lao ra khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, làm người cha xét, kia khoai lang đỏ sản xuất cùng ngày sở tấn trung liền dùng 800 dặm kịch liệt tặng mật tin thượng kinh, hắn muốn xoay người, quan gia cái này muốn đau đầu. Trước mấy ngày nay trong triều đang ở buộc tội sở tấn trung tàn hại lưu dân, thế cho nên bách Việt dân chúng lầm than, còn muốn ta thượng chết ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cái này này phân chết đưa lên đi, sở tấn trung cha vợ liền có chuyện, lấy công chuộc tội bái. Lý sĩ khiêm buông tiếng thở dài gật đầu, quan tâm nói, kia đại ca thượng chết sao. Lý đại lao ra răng đau dường như tấm tắt miệng, sở tấn trung cha vợ chính là tam triều lao tướng, lúc trước quan gia thượng vị hắn ra quá lực. lại chủ động tá binh quyền quan gia sao có thể động sở ra liền động chúng ta cùng sở ra cùng tồn tại này bách việt nơi phiết ở sạch sẽ cũng không rõ bỏ đá xuống giếng không được a đối chính sự không như vậy cảm thấy hứng thú lý sĩ khiêm thực mau kết thúc cái này đề tài hắn nói chúng ta lý ra cũng ở khoai lang đỏ thượng ấn cái tên tuổi không biết kia sở tướng quân chết đưa ra thị trường như thế nào đề cập nay hỏi một chút ta kia hảo chất nhi lý đại lao ra chế nhạo nói sao còn không có tin trở về sắc mặt biến hắc lý sĩ khiêm thực không tình nguyện nói kiêm lịch đã ở trở về trên đường hai vị đại lao ra chính lời nói lý phu nhân từ nha hoàn đỡ tay tiến vào nàng sắc mặt mang theo khuôn mặt lũ sầu tái nhợt lý sĩ khiêm mấy ngày không thấy nàng không biết phu nhân bị bệnh bên cạnh chức nâng biên trách cứ hầu hạ nha hoàn phu nhân bị bệnh sao không khiến người thông chi nhưng thỉnh đại phu là phu nhân không dám làm lao ra nhớ thương nha hoàn vội vàng giải thích cũng không phải bị bệnh phu nhân sáng nay ngẫu nhiên cảm không khỏe nghe xong công tin tức khí Người lui ra đi lý phu nhân vô lực vây vây tay cấp lý đại lao già thi lễ thỉnh an sau ở ghế gặp thượng ngồi xuống nhìn không vui tình hình lý sĩ khiêm đoán được là vì sao đơn giản là vì lý hiển không biết cố gắng cùng hồ mãn kia chỉ đánh không chết con rán hắn im lặng ngồi ở một bên không có ngôn ngữ Lý phu nhân còn tưởng rằng là cái gì khẩn cấp chuyện này, nhẹ giọng hỏi, lão ra kêu ta tới cái gọi là chuyện gì. Về sau lại lý sĩ khiêm cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy thần sắc. Lý đại lao ra cùng chi xả vài câu nhàn thoại, liền nói, đem trịnh phóng mời đến, nghe một chút hắn có tính toán gì không. Trịnh phóng chính là tuần phủ tên. Đã có khách lạ, em dâu liền cáo lui. Lý phu nhân đứng lên xin từ trước, hầm hực mi giấu cũng giấu không được. Lý Đại lao ra cười ha hả nói, tới trịnh phóng muốn xử vừa lúc nhà người kia hôn trường có quan hệ, đệ muội không ngại lưu lại nghe một chút.